Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Lâm Ảnh Đế hay ghen. mươi 46, mồng 2. Nhà của Lâm Đế tại Kim Thành nằm ở mặt tiền của một tiểu khu gần giống với tiểu khu Kim Hải phía bên kia, nhưng nơi đây được xây đã lâu, đồ dùng trong nhà cũng đầy đủ, phong cách trang trí đơn giản, đến những đồ vật trang trí nho nhỏ trong phòng cũng không có. Triệu Lý vừa vào cửa đã ngáp lên một cái, đẩy cửa phòng nói tôi phải đi tắm rồi đi ngủ trước đây, thức cả một đêm giờ mệt quá. ngày hôm qua vẫn luôn ở tại trường quay bận trước bận sau vốn dĩ sau khi kết thúc sẽ được về nhà ngủ nhưng ai ngờ lại ở trong bệnh viện cả một buổi tối bệnh viện thì có nơi nào để ngủ chứ vì thế nên lúc này nhìn thấy chăn giường giống như nhìn thấy người mẹ thân thương vào phòng lưu Tử đồng cũng ngáp một cái bị triệu lý lây nhiễm rồi lâm đế dắt tay câu ngồi xuống trên người anh vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt lưu Tử đồng ghé vào cổ anh người người ngẩng đầu hỏi anh hút nhiều thuốc lắm hả Đầu ngón tay lâm đế kéo cổ áo cảm thấy chính mình cũng có thể người thấy đáp ứng có hút Chỉ một ít thôi sao Liêu tử đồng cười hỏi lại lâm đế nhàn nhạt nói rất nhiều hút cùng với lâm chứ Hai người bọn anh thay phiên hút hả Tưởng tượng đến cảnh hai nam thần được người người ngưỡng mộ cùng nhau vào khu hút thuốc của bệnh viện Cứ một cây một cây mà hút chỉ như thế thôi cũng biết hình ảnh đó đẹp cỡ nào Ừm lâm đế đáp anh hôn chán của cô nói anh đi tắm một lúc cùng em tắm được không lưu tử đồng cười cùng nhau tắm ạ lâm đế nói sai rồi em muốn tắm không em tắm cùng với anh lưu tử đồng cười đứng lên túm tay anh lâm đế sửng sốt dây tiếp theo anh liền khom lưng bế cô lên nói được sau đó đi vào phòng ngủ chính trong phòng có một phòng tắm riêng còn có bồn tắm mở nước vòi sen ra ngay lập tức nước xối xả chảy xuống bắn ra bọt tung tuế lâm đế từ phía sau ôm lấy cô cúi đầu nói anh giúp em cười đồ từng cái từng cái giọng nói anh khàn khàn lưu tử đồng cười hỏi một đêm không ngủ anh còn tinh lực sao tích lũy mấy năm đấy lầm đế bắt đầu động thủ toàn thân lưu tử đồng bắt đầu nóng lên cô cười hơi né tránh ôm lấy cổ anh cúi đầu nhìn anh cười đồ mình hơi nước ấm khiến toàn bộ hình ảnh trong phòng tắm đều mông lung Hai tiếng sau, Lưu Tử Đồng mặc áo sơ mi của anh leo lên giường ngáp một cái, Lâm Đế đang đi lấy cơm hộp đã đặt Triệu Lý vào tóc đi ra, nhìn thấy đồ ăn Lâm Đế đang cầm trong tay liền duỗi tay ra nhằm đoạt lấy, Lâm Đế nghiêng người né, nói tự anh kêu đi, ở đây chỉ có một phần. Triệu Lý, được tự kêu thì tự kêu. Lâm Đế đẩy cửa ra, Lưu Tử Đồng lại tiếp tục ngáp, buồn ngủ quá. Lâm Đế đặt đồ ăn xuống, đi qua bên giường bế cô lên ôm đến bàn trà, nói ăn xong rồi ngủ tiếp. Lưu tử đồng dựa vào trong lồng ngực anh, nhắm mắt lại nói anh đốt em nhé. Được, Lâm đế lấy cháo và bánh quẩy ra, sau khi múc lên một muỗng, thổi nguội mới đưa đến bên miệng cô, lưu tử đồng mở miệng, hít mắt nhìn anh, Lâm đế chuyên tâm đút cho cô tầm mắt không hề né tránh nhìn qua cổ cô, xương quay xanh còn có phía sau cổ, tất cả đều bị anh để lại một vài dấu vết. Làn da cô trắng nên dấu vết rất rõ ràng, anh nhìn có chút nóng mắt vội vàng rời đi, lưu tử đồng ăn cháo xong lại nhích qua dựa vào ngực anh. trên người cả hai đều có mùi hương sữa tắm cùng một loại lưu tử đồng ôm anh cọ cọ lâm đế cứng người lại anh cúi đầu lấp kín môi cô chăn chọc ma sát nói đừng cọ lưu tử đồng liếm khóe môi sau đó gật đầu dạ không cọ nữa lâm đế bế cô lên đặt vào giường tóc lưu tử đồng xóa ra khắp nơi tóc đen càng nổi bật trên chiếc ga giường màu xám như là đang xáo trộn một tầng lớp vải, lâm đế ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc rồi mới đi kéo rèm lại sau đó trở lại giường xốc chăn lên nằm vào Hai người có rất ít cơ hội cùng chung chăn gối, cô gái bên cạnh lại mang theo mùi hương giống anh, lâm đế cảm thấy có chút nóng, anh nghiêng đầu nhìn lưu tử đồng Một tay cô gối đầu cuộn tròn trong ngực anh, một tay đặt lên eo anh lâm đế cúi đầu hôn lên môi cô, nói, đồng đồng Đáp lại anh lại là những tiếng hít thở đều đặn, anh nói, anh yêu em Lưu tử đồng không trả lời, cô đã ngủ say, lâm đế cắn khóe môi cô, lúc này mới ôm sát lấy cô nhắm mắt lại hiện tại nằm xuống mới cảm thấy thân mình mệt mỏi rất nhanh không khí trong phòng ngủ chính tràn ngập sự yên tĩnh đây chính là loại yên lặng ngọt ngào ngủ say ở bên ngoài triệu lý ăn xong đồ ăn cơm hộp thì lười nhác vươn vai biết hai người họ đã ngủ nên cũng không quấy dày anh ta tiến vào thư phòng xử lý một chút chuyện của lâm đế Hai anh em nhà lâm ra đem thân phận đưa ra ánh sáng khiến cho mọi chuyện trên mạng vẫn còn ồn ào, dân mạng cứ xôn xao thảo luận giống như là một chuyện vui, fan hai nhà xưa nay chưa từng thấy đoàn kết hài hòa nay lại phảng phất giống như họ tìm được anh chị em thất lạc bấy lâu quan tâm chào hỏi lẫn nhau chào tím tôi là là fan nè tím thì sao? Tôi cũng vậy, từ lúc lâm lâm xuất đạo tôi đã thích anh tôi còn là một trong 10 fan đầu tiên của anh ấy đấy. Tôi cũng vậy, tôi cũng là fan những ngày đầu của anh trai anh ấy, lúc ấy anh trai mới vừa quay xong một nhân vật cũng chính lúc đó tôi rất thích xem ảnh đóng phim. Hai em gái lầu trên ơi, chuyện của hai em thật là làm chị rửa mắt nhìn, nhưng mà chị đây mới là người đầu tiên đồng thời chú ý đến hai anh ấy, em tin hay không? Đúng là cuộc đại đoàn viên nha. Vui quá đi, giống như mị tìm được em gái sinh đôi vậy á. Thật không dám giấu gì, mị cũng vậy. Quê bùa Lâm Đế và Lâm Chứ phen náo loạn cả một buổi tối, đột phá đến 100 triệu bình luận hot nhất đầu tiên trên không tìm kiếm chính là chuyện cả hai là anh em. Vậy nên cũng không cần phải sâu xé nhau, đều là chuyện tốt của bạn, chuyện tốt của tôi, chuyện tốt của mọi người. Người tôi yêu yêu ai thì tất cả mọi người đều yêu chúng ta đều là người một nhà mà đúng không? Hai người công khai tin tức đối với công ty và triệu lý mà nói đều là chuyện tốt cổ phiếu công ty Liêu Thành Xuyên trong vòng một đêm được đẩy lên cao càng không phải nói đến cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị. Cục diện toàn thắng, mà đúng lúc này một bài viết mới cùng hot search lén lút được đẩy lên. Gọi Giang Lâm, mặt cô đau không? Quan hệ của Lâm Đế và Lâm Chứa được công khai, một nửa giới giải trí đều nhảy vào chúc mừng, các loại trêu chọc được tung ra thật không nghĩ đến hai vị ảnh Đế của chúng ta đều là người một nhà nha Khó trách kỹ thuật diễn đều tốt như thế chúc mừng chúc mừng nha. Tất cả đều là đạo diễn, nhà làm phim nổi tiếng uy danh trong giới giải trí. Mà Giang Lâm, người thật sự đã từng có quan hệ cùng Lâm Đế, sau mấy câu chúc mừng nhiệt tình thì cũng đã bị người ta nắm bắt. Gọi Giang Lâm, mặt cô đau không? Nội dung bài viết năm đó Lâm Đế làm bạn trai cô, nhất định cô không nghĩ đến có ngày hôm nay đúng không? Năm đó cô ghét bỏ Lâm Đế không có ra thế bối cảnh cô nhất định không nghĩ đến có ngày hôm nay rồi. Bây ra, nhị thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị Đấy đầu tiên không nói đến kỹ thuật diễn xuất bỏ cô qua mấy con phố thì chính cái thân phận này của cô cũng sở treo cao không nổi đâu. Nội dung của bài viết đều là những câu nói châm chọc nửa phần tình cảm cũng không có. Lúc trước Lâm Đế không có thân phận đối mặt với những chuyện trong quá khứ đó phen đều cắn chặt răng nén ủy khuất nhưng lúc này thân phận lộ diện thì ai sẽ dễ dàng buông tha chứ. Tuy rằng cô ta bị đóng băng nhưng Giang Lâm cũng không phải là một người an phận, cô ta mở một tòa soạn tạp chí thời trang, chuẩn bị bước chân vào giới thời trang, cũng coi như là một nửa của vòng luần quần này, nếu có thể kêu cô ta lui bước chân đi là tốt nhất. Vì thế tất cả đều thay phiên nhau tấn công uê bua cô ta thậm chí có người còn không ngừng chụp hình cô ta. Nếu là khi trước cô ta chắc chắn sẽ đáp lại, nhưng Giang Lâm hôm nay lại lẳng lặng, không có một chút động tĩnh. một giấc này ngủ đến gần 2 giờ, Lưu Tử Đồng ngáp một cái, từ trong ngực Lâm Đế chui ra, ngẩng đầu lên đã thấy anh tỉnh, anh dựa vào đầu giường nhìn điện thoại. Lưu Tử Đồng theo tay anh nhích lên, bò qua nhìn anh đang đọc gì đấy. Lâm Đế trở tay cho cô nhìn, là hợp đồng hợp tác cùng với trang túc, Lưu Tử Đồng a một tiếng, lại ngáp thêm một lần nữa, đầu chôn ở ngực anh, tiếng tim đập của Lâm Đế thịch thịch thịch vang lên. Một tiếng lại một tiếng rõ ràng truyền vào tai cô, lưu tử đồng cười, ngẩng đầu nhìn anh, sao tim anh đập càng lúc càng nhanh vậy. Mặt lâm đế không có biểu tình gì có sao, đương nhiên là có, vừa rồi em nghe rõ ràng, em nghe nhầm rồi, lưu tử đồng giơ tay, đè lên nơi trái tim anh, lâm đế thở mạnh ra, nghiêm túc nhìn điện thoại. Tim đập lại nhanh hơn, thịt thịt thịt, lưu tử đồng cười ra tiếng, còn giấu nữa, lâm đế vẫn không nhúc nhích, lưu tử đồng nói, em phải cho anh mất mặt một phen. Giây tiếp theo eo cô bị giữ chặt lại, cả người bị kéo vào trong lòng ngực anh, anh xoay người một cái liền ngăn chặn cô trống trên đỉnh đầu cô, hít mắt nói tim em đập hình như nhanh hơn so với anh mới đúng. Tóc lưu tử đồng rối tung cười, anh chạm thử xem. Chạm được chạm thì chạm lâm đế liền lấy tay hướng lên lên, lòng bàn tay vô cùng mềm mại, lưu tử đồng còn đang cười, môi trực tiếp bị lấp kín tay bị đè ở đỉnh đầu, nắm chặt. Ước chừng nửa tiếng sau. Triệu Lý ở bên ngoài gọi, đã đến giờ rồi, phải ra sân bay, hai người còn chưa dậy sao. Dầm tiếng đồ vật bị ném vào cửa Triệu Lý bị dọa nhảy dựng nhưng nhìn lại đồng hồ, không được rồi, anh ta tiếp tục gõ, nhanh lên, xe đang chờ bên ngoài. Lưu tiểu thư, cô phải hiền thục một chút, không thể làm yêu phi được đâu. Cửa lập tức bị kéo ra, lâm đế nắm lấy cổ áo sơ mi, mặt mày lạnh lùng như xương sớm nhìn Triệu Lý, vẻ mặt rõ ràng là bất mãn, Triệu Lý con trai, phải cấm dục một nếu không. Đổi lại chuyến bay, ở trong tầm mắt lạnh nhạt của lâm đế, triệu lý nhanh chóng sửa miệng, lâm đế, đổi. Triệu lý, được đổi đổi đổi. Bốn tiếng sau, ba người rốt cuộc ngồi lên máy bay đi về thành phố S, lúc này sắc trời cũng đã tối đen, ngày mồng một đã qua được hai phần ba. Trong khoang hạng nhất chỉ có ba người bọn họ. lưu Tử Đồng đã ngủ một ngày nên lên máy bay tinh thần rất tỉnh táo, lật tạp chí ra đọc trên tạp chí còn có mấy bức tranh của Chu Mỹ Nhã, là tạp chí một năm trước. Lúc ấy chu mễ nhã còn ở Brazil Tưởng tượng đến Brazil Lưu Tử Đồng liền nhớ đến lời thầy nói lần trước Không biết lúc ấy Trần Châu và chu mễ nhã ở Brazil đã xảy ra chuyện gì Xuống máy bay Trần Châu đã nhắn một tin nhắn WeChat cho cô Trần Châu mồng hai đi nhà thầy chúc Tết không Lưu Tử Đồng dạ được Ở một bên lâm đế nhìn thấy đó là Trần Châu liền bĩu môi không hào hứng Anh nói mồng hai anh có thời gian anh đưa em đi nhé Lưu Tử Đồng dương mắt nhìn anh dạ Đưa em đi đâu ạ? Đi qua chỗ thầy đường ý. Lưu Tử Đồng cười, dạ được. Xe bảo mẫu vừa lúc tới, triệu lý lập tức kéo cửa xe ra cho bọn họ lên xe. mươi 47, quanh năm suốt tháng Lâm Đế chỉ có hai ngày trong kỳ nghỉ như thế này, năm nay bởi vì quen biết Lưu Tử Đồng, ngoài ra còn có chuyện công ty nên kỳ nghỉ không tới hai ngày. Tài xế chở Lưu Tử Đồng và Lâm Đế đi đến công ty, hai người vào trong đổi thành chiếc Hammer của Lâm Đế, sau đó mới trở về biệt thự Hào Đình. Hào đình không giống một vài tiểu khu khác, vừa đến Tết thì chủ nhà đều lục cục về quê hoặc đi du lịch, bên này đại đa số đều là người thành phố S chính gốc. Thế hệ trước đều ở nơi này, cho nên khi ăn Tết thì bên này lại càng thêm náo nhiệt, vì được xây dựng khá hiệu quả nên nơi nơi đều treo lồng đèn đỏ lên, bồn hoa cũng được sửa qua một lần, dường như trước cửa mỗi nhà đều đậu hai chiếc xe các cô cậu bé ở trong sân tiểu khu chơi với nhau tạo thành một thế giới riêng. Xe vừa mới chạy vào tiểu khu thì gặp được chu Tố Mẫn đưa bạn bè ra bên ngoài cửa xe hammer chưa kịp kéo lên đã lập tức đụng mặt nhau. Lưu Tử Đồng kéo tay Lâm Đế, nói anh kéo cửa xe lên đi. Lâm Đế thả chậm chân ga, đưa mắt nhìn Lưu Tử Đồng, làm sao vậy? Thật ra anh muốn chào hỏi chu Tố Mẫn một tiếng, chu Tố Mẫn cũng có chút xấu hổ, đứng ở đằng xa tay khoanh trước ngực, bà thấy hai đứa đi tới cũng không giả bộ chưa thấy, bà đi qua bên ghế phụ nhìn Lưu Tử Đồng, về rồi sao? lưu tử đồng gật đầu dạ con mới về chu tố mẫn nói sao lại trễ như thế chứ lưu tử đồng theo bản năng kéo chặt khăn quàng cổ nói không để ý thì ra đã trễ như vậy ạ chu tố mẫn nghiêng đầu nhìn lâm đế ông nội cậu đã khỏe hơn chưa lâm đế nhớ người qua cười đáp ông nội của con đã khỏe hơn nhiều cảm ơn gì chu tố mẫn nhìn gương mặt có bảy phần giống lâm chứ ba cười trừ vậy cậu nên về nhà trước đi tử đồng bây giờ con muốn về chung với mẹ không Bởi vì nhà họ đã ở phía trước lâm đế cần chạy ngang qua nhà lưu tử đồng trước thì mới về nhà được nên lúc này ba người chạm phải nhau. Lưu tử đồng nói con chưa về đâu ạ con đi thăm gì đỗ nhu trước ạ. Được, chu tố mẫn gật đầu các con đi đi. Bà tránh qua một bên, lâm đế gật đầu chào bà, sau đó anh chuyển tay lái hướng xe về nhà mình. chu tố mẫn đứng ở một bên nhìn xe đi qua rồi mới trở lại vào nhà. Lưu tử đồng từ kính chiếu hậu nhìn bóng dáng của chu tố mẫn. cô bĩu môi cúi đầu nghịch ngón tay vừa tới cửa nhà lâm đế đã xuống xe vòng qua bên kia nắm tay cô bước ra thấp giọng hỏi sao vừa nãy lại muốn anh kéo cửa xe lên vậy lưu tử đồng liếc anh một cái tay đút vào túi áo khoác nói mấy hôm trước em với mẹ có cãi nhau vì sao lại cãi nhau lâm đế vừa lấy hành lý vừa hỏi lưu tử đồng nhìn sườn mặt tuấn lãng của anh nói không có gì em không có việc gì nên mới mới cùng mẹ nháo mấy câu thôi ạ Ngữ khí có chút tùy hứng, Lâm Đế kéo vali, cúi đầu hôn cô một cái, "Về thì xin lỗi với mẹ đi nhé." Lưu Tử Đồng nhìn vào đôi mắt anh, không biết nên nói như thế nào với anh, em và mẹ cãi nhau là vì anh. Đột nhiên cô cảm thấy nếu cô nói với anh hai người cãi nhau là vì anh, nói không chừng anh vẫn nhất mực kêu cô đi xin lỗi mẹ. Lưu Tử Đồng vươn tay ôm chặt cánh tay anh, nói, "Lâm Lâm, anh thật tốt." Lâm Đế nhìn cô, "Hừm, anh thật tốt." Lâm Đế truyền tầm mắt nhẹ giọng nói, "Em cũng vậy." Đỗ Nhu biết Lâm Đế đã về nên vẫn luôn ngồi chờ trong phòng khách, nghe được tiếng mở cửa bà liền đứng dậy, trên người mặc một cái áo choàng màu đỏ, đây là do Lâm Đế mua ở nước ngoài đem về cho bà, mặt bà hướng về phía cửa ôn nhu cười hỏi, "Đã về rồi sao?" "Để mẹ kêu gì Trần Hâm lại tổ yến còn ở trong phòng bếp đấy." "Mẹ, sao trong phòng lại không bật máy sưởi vậy?" Lâm Đế thả hành lý xuống, tiến lên đỡ đỡ Đỗ Nhu. Đỗ Nhu nói, "Hôm nay cũng không lạnh lắm mà, giữa trưa lại con nắng mặt trời, rất ấm đấy." Tử đồng cũng về rồi sao? Lưu tử đồng tiến lên cầm một bàn tay khác của đỗ nhu, dì ơi con về rồi đây. Tốt tốt vậy đi uống tổ yến cho ấm mình đi. Tay đỗ nhu rất ấm nhưng lâm đế vẫn cứ đi bật máy sưởi lên, sau đó anh vào phòng bếp đem hai chén tổ yến ra, một chén đưa cho lưu tử đồng, lưu tử đồng đỡ đỗ nhu ngồi xuống, đỗ nhu nói tử đồng con ăn thử xem có hợp khẩu vị của con không. Dạ hợp rất ngon ạ, lưu tử đồng cười tùm tìm, mi mắt cong cong. Lầm đế ngồi ở đối diện nhìn lưu từ đồng cười tươi, trong lòng anh trải qua một dòng nước ấm, anh không phải là người hay biểu đạt tình cảm, ở bên ngoài anh là nam thần của nhiều người nhưng khi về đến nhà, anh cũng chỉ là một đứa con mà đỗ nhu nuôi dưỡng mà thôi, gia đình nào có sự thiếu hụt thì trong quá trình trưởng thành chắc anh sẽ có một chút khuyết điểm. Đương nhiên anh cũng vậy, đây cũng là lý do hình thành tính cách anh như hiện nay. Nếu như 4 năm trước có quen biết anh, người đó sẽ biết tính anh chất phác và trầm mặc, đây đều là do nguyên nhân từ gia đình tạo thành. Quả thật mấy năm này anh cũng không thay đổi nhiều, chẳng qua anh càng nổi tiếng hơn, tập trung phát triển diễn xuất ở mảng đóng phim, lần lượt đột phá tính cách cũng dần dần nhờ sự nghiệp mà trở nên thành thục. Nhưng vẫn như xưa, Đỗ Nhu luôn là điểm yếu của anh. Cho nên khi nhìn thấy Lưu Tử Đồng đối xử ôn nhu với Đỗ Nhu như thế, trong lòng lâm đế đối với cô càng yêu hơn. Một chén tổ yến rất nhanh thấy đáy, Lâm Đế đưa tay nhận lấy chén của Lưu Tử Đồng, đứng dậy đi rửa, Lưu Tử Đồng vẫn ngồi ở phòng khách nói chuyện với Đỗ Nhu, lúc này quả thật đã có hơi trễ, Lâm Đế lao tay bước ra, đỡ Đỗ Nhu đứng dậy, nói: "Mẹ, nên đi ngủ thôi ạ." Thật ra Đỗ Nhu vẫn còn đang rất hưng phấn, bà cười cười, nói: "Vẫn chưa trễ lắm mà." Lưu Tử Đồng nhìn lên đồng hồ, rất nhanh đã 22 giờ, cô nói: "Dì ơi, con đỡ dì lên lầu nghỉ ngơi nhé." Lúc này Đỗ Nhu mới không miễn cưỡng nữa, bà đứng dậy đi về cầu thang, Lâm Đế và Lưu Tử Đồng nhìn nhau một cái, Lưu Tử Đồng nở nụ cười với anh, Lâm Đế nhìn cô ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Hai người đưa Đỗ Nhu lên lầu, vào phòng Đỗ Nhu liền nằm xuống, hai người chỉnh chăn lại cho bà. Trước khi Đỗ Nhu ngủ, bà nhẹ nhàng hỏi, Lâm Lâm. Ông nội con sao rồi? Tối nay từ lúc vào cửa đến giờ Đỗ Nhu cái gì cũng hỏi, chỉ duy nhất không hỏi đến Lâm lão ra, lúc này trước khi đi ngủ bà vẫn không nhịn được hỏi, Lâm đế tắt đèn ở đầu giường, nói ông ấy vẫn khỏe qua hai ngày là có thể xuất viện rồi ạ. Đỗ Nhu nhắm mắt lại, nhàn nhạt cong môi, một bàn tay bà vẫn còn nắm tay từ đồng. Vẻ mặt đỗ nhu chìm vào bóng tối, tay cũng buông lỏng, hiển nhiên là đã ngủ Liêu Tử đồng nhìn lâm đế nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn đỗ nhu tâm trạng của cô Theo đó tràn ngập sự ôn nhu, người đàn ông này đối với người mẹ nuôi rất thâm tình Tay cô đang đặt trên chăn bị anh nhéo một cái Liêu tử đồng cười nhìn anh, lâm đế nhích lại gần, hôn lên khóe môi cô Để thấp tiếng nói anh đưa em về nhà Không cần đâu, chỉ đi hai bước là tới rồi mà em tự mình đi cũng được cô cũng đè thấp giọng nói, Lâm Đế hình như không nghe được anh đứng dậy nắm tay cô ra cửa, bước chân hai người rất nhẹ nhàng, đi xuống lầu, Lâm Đế liền đi vào trong phòng cầm ra ba cái túi, Lưu Tử Đồng nhìn thấy anh lấy, hỏi, "Đây là cái gì ạ?" "Quà tân niên." Lâm Đế nói, "Tặng cho người nhà em ạ." vừa anh lấy điện thoại, sau đó dắt cô ra cửa." Lưu Tử Đồng nói, "Không cần tốn kém như thế đâu mà. Chỉ là một chút tâm ý thôi." Hai nhà cách nhau không xa, đi khoảng 2 phút đã tới nơi, rất nhanh đi qua con đường lát đá, Lâm đế đưa mấy cái túi trong tay cho Lưu Tử Đồng, nói, đã trễ thế này nên anh không đi qua quấy giày nhà em nữa, ngày mai anh sẽ qua chào hỏi. Lưu Tử Đồng đẩy mấy cái túi kia lại, vậy ngày mai anh tới rồi tự đem đến nhà em đi. Cầm đi, Lâm đế nhét lại vào trong tay cô, nói, mượn em cả ngày hôm nay làm em không có cách nào ăn Tết với gia đình em, đây là anh không đúng. Lưu tử đồng, anh anh khách khí như vậy làm gì chứ? Lâm đế hôn chán cô anh yêu em. Đột nhiên hốc mắt lưu tử đồng ướt đi, cô xiết chặt túi trong tay, cắn răng nói quá lừa tình rồi. Lâm đế cười, nhéo cầm cô. Hai người nhìn nhau một lúc lưu tử đồng nhón chân lên hôn lại anh, lúc này mới xoay người chạy về nhà, bởi vì biết anh có thói quen đứng đó nhìn cho đến khi không còn thấy cô nữa, nên lưu tử đồng nhanh chóng chạy vào chỗ ngoặt một lát sau cô mới nghiêng đầu ra nhìn lại, thấy anh đang cúi đầu xem di động đi về nhà. Lưu tử đồng chăm chú nhìn anh thấy từ biệt thự truyền đến tiếng khóa cửa mới cầm theo hành lý về nhà. Trong nhà đèn đốt vẫn còn sáng trưng, ba mẹ và ông nội vẫn chưa đi ngủ thấy cô vào nhà ông nội liền cười nói, bảo bối đồng đồng đã về rồi à thế nào. Thân thể ông lâm có khỏe hơn không? Lưu tử đồng vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười của ông thì cả người liền thả lỏng, cô chạy tới ôm ông, nói, giả tốt lâm lão ra còn có tâm tình để la mắng người khác nữa kìa. Lưu Lão ra vuốt tóc Lưu Tử Đồng nói Lâm Chấn có tiếng là cố chấp năm đó cùng nhà chúng ta đoạt miếng đất thì ông đã được chứng kiến cảnh cố chấp đó rồi đây là cái gì thế Nói đoạn ông liền đưa tay lấy mấy cái túi trong tay Lưu Tử Đồng Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn ba mẹ ngồi ở một bên cười nói đây là quà năm mới của Lâm đế tặng cho nhà mình ạ con cũng không biết là gì nữa Cô đặt ba cái túi lên bàn ông nội duỗi tay cầm lấy một cái mở ra Đập vào mắt chính là một chiếc khăn tay bằng lụa thủ công Italy cao cấp. Là màu đỏ rực chắc chắn cái này không phải cho Lưu Tử Đồng, cô đưa cho Chu tố mẫn, mẹ đây là quà lâm đế tặng cho mẹ. Chu tố mẫn nhìn khăn lụa trần chờ một lúc mới nói không cần phung phí như thế. Lưu Tử Đồng nhét vào trong lồng ngực của bà, nói là anh ấy tự mua chứ không phải con bắt anh ấy mua đâu. sau đó cô mở ra một cái túi khác bên trong là một tượng Phật ngọc có thể nhìn xuyên thấu đây đúng là ngọc lục bảo cái này khẳng định là tặng cho Lưu Kiến Bang Lưu Tử Đồng nhanh tay đem nó nhét vào lồng ngực của Lưu Kiến Bang Lưu Kiến Bang nhìn Phật ngọc nửa ngày cũng không có phản ứng sau đó ông mới nói cái này Tử Đồng sao con có thể tùy tiện lấy lễ vật quý trọng như thế hả Lưu Tử Đồng nói anh ấy cũng đâu phải người khác ạ anh ấy là con rể của nhà mình đấy ngay lập tức Lưu Kiến Bang và Chu Tố Mẫn đều trầm mặc lưu lão gia cũng cười rộ lên nói ông đồng ý. lưu kiến bang và chu tố mẫn đưa mắt nhìn nhau, hai người vẫn không mở miệng. lưu lão gia nói ông vừa nhìn thấy một tin tức đặc biệt lắm, đồng đồng giúp ông nội đọc xem nào. hình như là cái gì mà gọi giang lâm, mặt cô có đau không? hay sao đấy, đồng đồng cái này là ý gì vậy? nó đang nói đến gì đấy? Liêu Tử Đồng biết ông nội có chơi Weibo, nhưng cô không nghĩ ông sẽ còn chú ý đến tin tức này, cô cúi đầu nói, bởi vì lúc trước Giang Lâm hình như ghét bỏ Lâm đế không có bối cảnh ấy ạ, hiện tại thì. Chu Tú Mẫn, chương 48, chúc Tết mồng hai. Lưu tử đồng nói được một nửa mới ý thức được lời có gì đó không đúng, cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mẹ mình, lúc này mới vội vàng im lặng, lưu lão ra cười ha hả thấy cháu gái nói được một nửa lại dừng thì ông cũng hiểu ra, ông không đề bụng, đặt điện thoại xuống, nói, đồng đồng, trễ rồi đấy, nên đi ngủ thôi. Lưu tử đồng lập tức trả lời, nói A, dạ con biết rồi ông nội. Cô đứng lên đỡ lưu lão ra, ông liền hỏi, ngày mai lâm đế muốn đến nhà chúng ta chơi sao? Dạ đúng vậy đó ông, anh ấy nói muốn qua chào hỏi mọi người ạ Được vậy nói gì chua chuẩn bị trước. Mới hôm nay ông đi tản bộ đi đến ngôi biệt thự phía sau nhà mình thì thấy trong đó có một người phụ nữ đang ngồi, đó là gì của lâm đế vậy? Ngày thường lưu lão già không quản chuyện nhà, nhưng ông lại là người hiểu và quan tâm lưu tử đồng nhất. Từ lúc lưu tử đồng và lâm đế kết giao ông đã cho người điều tra nên cũng biết lâm đế sống tại biệt thự phía sau nhà gì đỗ nhu là mẹ của lâm đế ạ Lưu tử đồng không nói rõ là mẹ nuôi, Lưu lão gia rất vui, ông cười xoa tóc cô, hai người cùng lên lầu. Ở dưới lầu chỉ còn lại vợ chồng Lưu Kiến Bang, Phật Ngọc đặt trên bàn rất trắng sáng, một mảng xanh biếc Chu tố mẫn nắm trong tay chiếc khăn lụa kia lật qua lật lại, sau đó bỏ vào hộp Lưu Kiến Bang cũng đem Phật Ngọc cất đi, đối với tượng Phật Ngọc này ông nhìn nhiều hơn vài cách vốn dĩ ông có sở thích siêu tầm ngọc thạch cho nên khi nhìn thấy vật đẳng cấp như thế mắt liền không thể rời ra. Chu tố mẫn nói, ngủ đi. Lưu Kiến Bang trả lời, được. Hai người lên lầu, Lưu Kiến Bang trần an Chu tố mẫn vài câu Chu tố mẫn gật đầu cũng không trả lời. Sau khi Lưu Tử Đồng trở về phòng, cô ngồi ở mép giường nhắn tin WeChat cho Lâm đế. Lưu Tử Đồng, lễ vật của anh tặng ba mẹ và ông nội em đều rất thích. Lâm, ừa thích thì tốt rồi. Lưu Tử Đồng, sao anh lại tinh mắt vậy chứ? Anh biết ba em thích Ngọc Thạch ư. Lâm, đối với chuyện về em từ trước đến nay anh luôn để bụng. Lưu tử đồng cầm điện thoại cười rộ lên, nhấn nút ghi âm, nhẹ giọng nói ông xã yêu anh nha, ngoa ngoa. Khoảng 2 giây sau, Lâm đế trả lời bà xã. Giọng nói của anh rất dễ nghe thông qua loa điện thoại truyền đến tâm lưu tử đồng mềm đi, cô nói em đi tắm đây. Hừm anh nhẹ nhàng đáp, sau đó lưu tử đồng đi vào phòng tắm tắm rửa. Ra đến thì thấy anh nhắn WeChat lại cho cô. Lâm, sáng mai anh sẽ qua nhà em chào hỏi. Lưu tử đồng, dạ. sau đó cô cúi đầu nhìn thoáng qua thấy trên người mình mặc chiếc váy ngủ thì cười cầm điện thoại lên chụp một bức gửi cho bên kia rất nhanh bên kia đã hồi đáp lâm dấu vết trên xương quai xanh của em là do anh cắn lưu tử đồng nhìn thấy quả đúng là có một dấu răng khó trách lúc đó cô cảm thấy đau còn có chút rát lưu tử đồng anh đúng là chó săn nhỏ lâm ừm hừ còn thừa nhận trực tiếp như vậy đưa mắt thấy đã trễ nên lưu tử đồng cũng không trả lời anh nằm xuống ngủ Bên kia, lâm đế lưu lại hình ảnh đó, sau đó chụp lịch sử cuộc trò chuyện gửi cho triệu lý. Lâm, hình ảnh, lâm, cô ấy nói tôi là chó săn nhỏ tôi giống sao. Triệu lý tôi không muốn nói chuyện với cậu. Lâm, tâm sự, triệu lý cũng không muốn. Lâm, o, o, triệu lý cậu uống say rồi sao. Lâm, gửi nhầm, triệu lý trong điện thoại rốt cuộc giấu bao nhiêu ký tự biểu cảm vậy. Lâm, triệu lý anh nói xem có phải tôi rất may mắn hay không. Triệu Lý, hơn nửa đêm say tình gì đấy? Lâm, ngủ, sau đó anh không trả lời nữa. Triệu Lý nằm ở trên giường, vẻ mặt mông lung, mẹ nó sao tự nhiên nói có một nửa vậy? Mồng hai còn được gọi là ngày về nhà. Nếu có con gái gả ra ngoài thường thì mồng hai sẽ về lại nhà mẹ đẻ, sau đó ăn một bữa cơm do con rể mời. Đỗ như biết được Lâm đế muốn đi qua nhà lưu tử đồng chúc Tết, bà rất khẩn trương. Bà sửa lại áo khoác cho lâm đế, vẫn luôn hỏi, mặc áo khoác vào đàng hoàng chưa? Con có thắt cả vạt không? Đã thắt rồi mẹ, đừng khẩn trương. Anh thấp giọng trần an đỗ nhu, đỗ nhu nói, mẹ không khẩn trương, mẹ không khẩn trương mà. Nhưng nhìn lại thần sắc rõ ràng là đang không thả lỏng mà. Lâm đế nhờ gì trần chăm sóc đỗ nhu anh mang theo túi quả đi ra cửa. một thân mặc quần áo tây trang cắt may riêng càng làm anh thêm cao lớn tuấn lãng đi ra ngoài cửa một vài bà cô cùng cô gái thấy anh cũng không nhịn được bị mê hoặc cứ đứng nhìn theo từng bước chân của anh anh đeo khẩu trang dù sao cũng là nhân vật của công chúng lúc tới trước của nhà lưu tử đồng mới bỏ khẩu trang ra tiếng chuông cửa vang lên lưu tử đồng mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ chạy ra cười tuồng tìm nhìn anh lâm đế chăm chú nhìn cô nói buổi sáng tốt lành Lưu tử đồng chạy xuống bậc thang, mở cửa, nói, buổi sáng tốt lành Sau đó tiến lại nắm tay anh, dẫn anh đi vào Bởi vì mới sáng nên sắc trời còn âm u, trong nhà đã bật đèn Trang trí một ít sắc đỏ làm bật lên hơi thở của năm mới đến Lưu lão ra cũng mặc một chiếc áo khoác màu đỏ Người một nhà đang cùng ngồi trên sofa, nhìn lâm đế tiến vào Chu tố mẫn đưa tay chỉnh lại tóc Lưu tử đồng nắm tay lâm đế đi đến trước mặt bọn họ đứng yên, sau đó cô nhìn vào mắt lâm đế, lại nhìn mọi người nói, ba, mẹ ông nội, anh ấy là bạn trai con, anh ấy tên là lâm đế. Lời nói được thốt lên, cái tay nắm tay Lưu tử đồng kia lại càng chặt thêm. Lưu tử đồng cũng kích động, có chút choáng váng, cô hít sâu một hơi, giống như đem những bực tức những năm gần đây khi bị Chu tố mẫn ép đi xem mắt thải ra, rốt cuộc cô cũng có thể dựa theo tâm niệm của bản thân mình tìm một người mà mình thích. Chào cả nhà. lâm đế lễ phép cúi đầu tốt tốt tốt lưu lão ra nhìn người đàn ông này không kiêu ngạo không định bợ ông rất thích vẫy tay nói lại đây ngồi gần ông này lưu tử đồng lập tức kéo tay lâm đế đến ngồi bên cạnh ông nội chu tố mẫn đứng dậy nói cậu ăn chén bánh trôi nhé sau đó liền vào phòng bếp lưu kiến bang nhìn lâm đế nhìn thấy anh lịch sự tuấn tú một ít tâm tư lúc trước của ông cũng chậm rãi biến mất một bàn tay ông đặt lên đầu gối cười hỏi mấy năm nay cậu vất vả lắm phải không Lầm đế ngồi bên cạnh ông nội cô, một bên trả lời ông, một bên cùng lưu kiến bang nói chuyện phiếm. Một gia đình thiếu hụt như anh quả thật rất ít khi bị trưởng bối quay quanh mà hỏi thăm. Chu tố mẫn bưng bánh trôi ra, lưu tử đồng thấy thế lập tức đứng dậy tiến lên giúp bà, sau khi cô nhận lấy không lập tức đem đi mà nhìn Chu tố mân. Hôm nay Chu tố mẫn cố ý trang điểm đậm hơn, lúc trước bà là một người mẹ hay ép buộc, nhưng mấy ngày nay quả thật đã trầm mặc hơn rất nhiều, lưu tử đồng đều để ở trong mắt. Cô nói, mẹ, về sau mẹ thường xuyên hỏi ý kiến của con được không? Chu Tố mẫn sừng sốt, bà gật đầu, được. Nhưng bà có chút không cam lòng, bà nói, đồng đồng, con có thể hiểu vì sao lúc trước mẹ lại làm như thế không? Đúng, những lời mẹ nói lúc đó là không đúng, nhưng đó không phải là xuất phát vì con sao? Con hiểu, nhưng con cũng hy vọng mẹ hiểu cho tâm tình của con. Lưu tử đồng nói thẳng, quan hệ giữa hai mẹ con thật sự rất ít hiểu nhau, vì tránh không cãi nhau nên đều theo bản năng mà giấu mọi vấn đề trong lòng, Chu tố mẫn nói, mẹ biết mẹ cũng hiểu. Cảm ơn mẹ, lưu tử đồng cười với bà, Chu tố mẫn nhìn thấy cô cười trong lòng ấm lên, bà nói trước tiên chỉ nói chuyện yêu đương còn chuyện kết hôn con không thể gấp. Dạ dạ dạ, lưu tử đồng nói xong, xoay người bưng bánh trôi đến trước mặt lâm đế, nói anh ăn đi. trong chén có hai miếng bánh trôi nhân trứng lâm đế bưng lên lưu lão ra cười nói đây là lần đầu tiên con rể đến nhà nào ăn đi nghe được hai chữ con rể lâm đế ngẩn người sau đó anh cười nói cảm ơn ông ạ liền cúi đầu ăn anh không thích ăn ngọt bánh trôi và trứng đều rất ngọt nhưng anh ăn vẫn không nói gì cứ từng muỗng từng muốn mà ăn lưu từ đồng ở bên bên nhỏ giọng nói anh đừng ăn nữa còn dư lại em ăn cho Chu tố mẫn ngồi ở đối diện nghe cô nói như thế, bà lên tiếng đồng đồng, con muốn ăn thì vào bếp mà lấy. Lưu tử đồng bĩu môi, con phải ăn chén của anh ấy cơ. Nói xong liền bá đạo đoạt chén của anh về tay mình, hơn nữa còn cầm cây muỗng anh vừa ăn. Lâm đế nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt thoát ra ý cười. Chu tố mẫn đứng dậy định lấy cho Lâm đế một cái chén khác. Lưu tử đồng lại nói anh ấy không ăn đâu ạ. Chu Tú mẫn nhìn thấy con gái kiên trì như thế thì biết không phải cô cố tình gây dối, sửng sốt một lúc bà mới phản ứng hiểu ra. Đây là bởi vì Lâm Đế không thích ăn ngọt. Bà gật đầu, ngồi xuống. Lưu Kiến Bang và Lâm Đế nói chuyện phiếm, có thể nói là lần đầu gặp nhưng như đã thân quen, người đàn ông trước mặt này rất trầm ổn, tuy anh không nhiều lời nhưng mỗi câu đều có ý vị. Lưu Tử Đồng ăn bánh trôi xong Lâm Đế liền lấy khăn giấy đến lau miệng cho cô. Lưu từ đồng cười với anh, hành động nho nhỏ của hai người đều có thể nhìn ra sự để ý đối với người kia. Lưu lão gia rất vui vẻ. Ông nói với lâm đế, đồng đồng nhà chúng ta từ nhỏ đều rất thích cười. Cậu xem lúng đồng tiền của nó kìa có phải rất đáng yêu hay không? Lâm đế, dạ, rất đáng yêu ạ. Siêu cấp đáng yêu, trong lòng anh còn phụ họa thêm một câu. Lưu lão gia cười tuồng tìm nói, đúng không? còn nhớ lúc nhỏ khi ông mang nó đi đến quân doanh thăm chiến hữu ai ôm nó cũng không chịu buông tay còn nói là muốn để cho con trai nhà họ cùng đồng đồng nhà chúng ta định hôn lâm đế thật may mắn khi không đính ạ lưu kiến bang buồn cười ba sao ba lại nói cái này chứ thật là lưu lão gia đang giúp cho lâm lâm hiểu biết thêm về đồng đồng nhà chúng ta mà Nickname Lâm Lâm vừa bật ra khỏi miệng thì mọi người trong nhà đều sững sốt, Lưu Từ Đồng hỏi Lưu lão gia ông nội, sao ông biết anh ấy gọi là Lâm Lâm ạ? Lâm Đế, không sao ạ." Lưu lão gia nói ông ông là fan của Lâm Lâm nha. Mọi người dứt lời, Lưu lão gia cầm điện thoại lên, mở Weibo ra, lướt lướt nhấn vào những người mà ông follow, tìm Lâm Đế. Quả nhiên, ông có follow Lâm Đế. Sau đó ông Mở Weibo Lâm Đế ra cười tuồng tìm đưa điện thoại, nói ông vẫn thường xem Weibo của cậu ấy lắm đấy. Người một nhà liền nhích lại gần xem. Tất cả đều yên lặng, không biết khi nào Lâm Đế đã đăng một bài lên Weibo, phong cách chính là như thế này. Lâm Đế V, Lưu Tử Đồng, tối hôm qua anh uống say sao? Chương 49, đại viện tử. Lâm Đế anh trầm mặc hai giây, nói anh không rõ lắm tối hôm qua quả thật anh không uống rượu. Lưu Tử đồng, vậy tại sao lại phát đoạn ký tự kia chứ? Lâm đế, không biết. Đặc biệt là hai ký tự o o lớn như vậy, trông giống như đôi mắt mặt anh có chút nóng nhưng biểu tình vẫn nghiêm túc, anh lấy điện thoại ra, không lên tiếng đăng nhập Weibo xóa bài đăng kia. Lưu lão gia ở một bên cười tùm tìm hỏi, lâm lâm lại muốn xóa Weibo sao? Lâm đế, vợ chồng lưu kiến bang. Chỉ chốc lát sau gì chu đã mua đồ ăn trở về tiến vào phòng bếp chuẩn bị cơm chưa chu tố mẫn đứng dậy tiến vào giúp đỡ, nếu là lúc trước khẳng định là bà sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là hiện tại bà lại không nói gì cũng không có lập trường để nói. Ở bên ngoài liêu kiến bang lôi kéo lâm đến nói chuyện phiếm. Liêu lão gia cũng nghe, liêu tử đồng ngồi ở một bên, vừa chơi điện thoại vừa nghe mọi người nói chuyện, nhẹ nhàng đông đưa chân, rất thực tại. Cô nhắn tin WeChat với triệu lý cùng anh ta nói chuyện phiếm. Lưu Tử Đồng, hôm nay lâm lâm đến nhà tôi đó. Triệu Lý à, Lưu Tử Đồng, anh không hỏi nhiều một chút sao. Triệu Lý, vợ chồng hai người đủ rồi đấy nhé. Lưu Tử Đồng, chúng tôi làm sao cơ. Triệu Lý, hình ảnh. Triệu Lý, tự cô xem đi. Lưu Tử Đồng mở hình ảnh ra, bên trong chính là nội dung hôm qua Lâm đến nói chuyện phiếm với Triệu Lý, xem toàn bộ cuộc trò chuyện xong Lưu Tử Đồng không nhịn được cười, trả lời Triệu Lý. Lưu Tử Đồng, anh vất vả rồi. Triệu Lý, cô có biết ông xã cô là loại người gì không đấy? Lưu Tử Đồng, biết chứ? Triệu Lý, rất phiền đúng không? Lưu Tử Đồng, rất đáng yêu. Triệu Lý, cô đi đi. Lưu Tử Đồng bật cười thành tiếng, ba người đàn ông đang nói chuyện đồng thời nhìn về phía cô. Lưu Tử Đồng che miệng cười, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi ạ, không cần chú ý đến con. lâm đế nhìn thấy cô đang cầm điện thoại, anh yên lặng vươn tay ra lấy điện thoại cô về phía mình xem, chạm vào màn hình sáng lên thì thấy nội dung trên giao diện. Anh cứng người lại, sau đó anh bình tĩnh khóa màn hình, nói, ngồi nói chuyện đi. lưu tử đồng ngưỡng cầm cười, dạ được nhìn anh nói chuyện. Rất nhanh cơm trưa đã chuẩn bị xong, lưu lão ra nói với Lâm Đế, hay cậu gọi mẹ cậu qua đây đi. Lâm Đế hơi dừng lại, anh nói, để con gọi điện thoại ạ Bởi vì tính cách Đỗ Nhu quả thật có xu hướng hướng nội, bà không quen những trường hợp như thế này, cho nên lúc trước anh mới để cho Đỗ Nhu ở một mình tại căn hộ Vân Thâm, còn về phần mình thì đến tiểu khô Kim Hải, đó là vì anh muốn cho Đỗ Nhu một không gian yên tĩnh. Điện thoại thông nhau, quả nhiên Đỗ Nhu từ chối lời mời. Bởi vì chuyện tình cảm thất bại, sau đó lại một mình nuôi dưỡng lâm đế, về sau đôi mắt xảy ra chuyện nên tính bà ngày càng hướng nội. Lâm đế cất điện thoại, nói, trong nhà có gì giúp việc nữa ạ? mẹ con ăn cơm với gì ấy. Lưu lão ra gật đầu, nếu đã như thế thì chúng ta ăn cơm đi, một lát nữa nhớ gói một ít về cho mẹ con. Cảm ơn ông nội, sau khi ăn cơm xong, lưu tử đồng muốn qua nhà thầy đường ý, lâm đế trở về nhà lấy xe lại đây. Một khoảng trống như thế chỉ còn lại một nhà bốn người, lưu lão ra nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, đứa bé này khá tốt, ông đồng ý. Nói xong còn đưa mắt nhìn Chu tố mẫn một cái, Chu tố mẫn tắt tivi, chỉnh lại quần áo đi lên lầu nghỉ ngơi Liêu kiến bang nói với Liêu tử đồng, nếu đã xác định hết thì có thể suy nghĩ đến việc kết hôn Liêu tử đồng liếc mắt lên lầu Chu tố mẫn đã nói không cần vội vàng kết hôn, Liêu tử đồng đành trả lời cho có lệ con biết rồi ạ một lúc sau ở bên ngoài có tiếng xe lưu tử đồng cầm cái túi sách nhỏ lên lâm đế xuống xe mở cửa xe cho cô lưu tử đồng đi lên phía trước nhón chân hôn anh một cái hôm nay anh giỏi quá lâm đế ôm eo cô hôn lên gương mặt cô em cũng rất tuyệt người nhà em rất ấm áp cũng tạm thôi ạ lưu tử đồng cười lên xe lâm đế đóng cửa xe giúp cô sau đó quay qua cúi đầu chào lưu lão gia và lưu kiến bang, nho nhã lễ độ Liều lão ra quả thật rất thích lâm đế cúi đầu lướt uê bua lâm đế, sau đó ông phát hiện ra lâm đế follow mình. Liều lão ra càng vui hơn, ông khoe với liều kiến bang, nhìn xem cháu dễ follow ba này. Liều kiến bang, ba, khi nào thì ba lại thích ba cái uê bua như thế này vậy. Liều lão ra nói, sinh hoạt có chút nhàm chán nên chơi chơi liền nghiện mất rồi. Liều kiến bang. Đường ý rất ít khi ở thành phố S ăn Tết Năm nay xem như là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy Ở lại đại viện đón Tết Hammer chạy ra khỏi tiểu khu Hào Đình Thì đụng phải một chiếc xe Audi màu đen chạy lại đây Từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy đó là Trần Châu lưu Tử đồng kéo kính xe xuống Nhanh chóng vẫy tay nói Sư Huynh Tốc độ chiếc Audi chậm lại, anh ta nhìn qua thấy Lưu Tử Đồng, anh ta cười đáp lại, sau đó lại nhìn thấy lâm đế thì nụ cười của Trần Châu mới phai nhạt đi một chút nhưng anh ta vẫn thả chậm chân ga, nói anh còn tính đến đón em thuận tiện qua chúc Tết. Hồi còn nhỏ khi học vẽ, trong nhà Lưu Tử Đồng cũng giúp đỡ không ít mấy năm nay Trần Châu đều ghi tạc trong lòng, đồng thời cũng vì quen biết trong quãng thời gian dài, hơn nữa Lưu gia đối xử với anh ta quá tốt nên anh ta vẫn tuân thủ rất nghiêm ngặt bổn phận tiểu bối. Ngày mai rồi tới cũng được ạ hai ngày nữa mẹ em cùng với mấy cô mới đi du lịch Lưu tử đồng với qua cửa sổ cười nói Ừ anh biết rồi Đối với những việc làm và nghỉ ngơi của Lưu gia Trần Châu đương nhiên biết rõ anh ta cười còn muốn nói cái gì đó Nhưng chiếc hammer lại không chút nào Lưu Tình phóng nhanh vượt đi Trần Châu, chiếc Audi màu đen dừng tại chỗ một lúc sau đó mới quay đầu xe Đi theo phía sau chiếc hammer Lâm đế, giẫm nhầm chân ga Liêu tử đồng cười tùm tìm, lại ghen thị sao ạ? Lâm đế ừm, có một người bạn gái đã từng yêu thầm một người đàn ông khác Nói thế nào cũng sẽ có nút thắt tâm tình lâm đế lúc này là như vậy Liêu tử đồng cũng hiểu nên đối với sự ghen tuông của anh cũng không nói gì Cười nhìn điện thoại, xe một đường chạy đến đại viện mơ tìm một chỗ để dừng xe lại Liêu tử đồng xuống xe, lại phát hiện ra lâm đế không xuống Cô hỏi anh không đi vào sao ạ? Lâm đế nhìn điện thoại, nói anh phải đến công ty một chuyến, tối nay sẽ đến đón em. Dạ, Lưu tử đồng gật đầu, cô đóng cửa xe, đeo túi đi vào đại viện, lâm đế nhìn cô đi vào sau đó mới khởi động máy, lái xe ra ngoài, vừa lúc gặp phải chiếc Audi của Trần Châu chạy đến, hai chiếc xe đi thoáng qua nhau, lâm đế hạ kính dâm, nhàn nhạt nhìn Trần Châu. Trần Châu dường như cũng thả chậm tốc độ, hai người xuyên qua cửa xe lẳng lặng mà đối diện giống như là cùng đi chậm lại, sau khi hai xe đi qua nhau mới rời tầm mắt. Trần Châu nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó đậu xe đi vào. Lưu tử đồng ngồi ở sảnh đường cùng đường ý nói chuyện, đường ý đưa một cái bao lì xì cho cô, Lưu tử đồng cười nói cảm ơn thầy. Đường ý xoa tóc cô qua năm con cùng sư huynh con đi chữa bệnh từ thiện rồi, nhớ phải chú ý an toàn. Hôm qua Trần Châu mới trở về, mấy hôm trước anh ta đã dẫn theo đoàn nhân viên đi đến đó khảo sát vốn dĩ không định về ăn Tết Nhưng vì đường ý lại ở trong nước, khó có được cơ hội cùng nhau ăn Tết nên Trần Châu quyết định trở về May mắn nơi anh ta đến chính là một thôn nhỏ trong thành phố Thiên Lâm, lái xe 5 giờ là có thể đến Dạ con biết rồi ạ, Liêu Tử Đồng gật đầu, nhìn thấy Trần Châu đang đi vào cửa Trần Châu cũng cười đưa một bao lì xì cho cô Lưu Tử Đồng không khách khí, nhận lấy Mấy năm nay, Trần Châu thường đi ra ngoài vẽ tranh, cũng rất nhiều năm chưa về thành phố S ăn Tết. Đường Ý nói, buổi tối ở nhà ăn cơm, thầy sẽ làm cho các con mấy món ngon. Thời gian còn học vẽ, chính tay thầy đường Ý đã xuống bếp nấu đồ ăn cho bọn nhỏ, cho dù đôi tay của ông vô cùng đáng giá, đã được mua bảo hiểm. Lưu Tử Đồng nói, thầy ơi, vẫn là con làm cho ạ. Trần Châu cười nhìn cô em biết sao. Lưu Tử Đồng, biết một chút, sẽ không khó ăn. Đường Ý cười rộ lên, đó chính là không thể ăn vẫn là sư thì con nói đến một nửa ý cười trên khóe môi Đường Ý phai nhạt đi đôi chút, chuyện Chu Mễ Nhã sao chép tranh trong vòng hội họa đã có tin tức truyền ra, một vài người bạn tốt hoặc những người đã từng là đối thủ cạnh tranh với ông đều có nói bóng nói gió nhắc đến. Để cô ta rời khỏi đường phái thứ nhất là vì bảo vệ danh tiếng cho Lưu Tử Đồng và Trần Châu, thứ hai là trái tim của ông đối với Chu Mễ Nhã chỉ còn thất vọng, nhưng người già mà cũng sẽ có lúc lại nhớ thương. Câu nói lỡ miệng này vừa buột ra, Không khí có chút trầm xuống. Lưu tử đồng nhìn Trần Châu, lại nhìn qua đường ý cô lấy điện thoại ra, mở hình của lâm đế lên, cười nói, thầy ơi, con giới thiệu cho thầy một người nhé. Đường ý lấy lại tinh thần, nói, được đó. A thầy ơi, anh ấy đẹp trai không ạ? Lớn lên nhìn không tồi. Đường ý nhìn hình cũng đoán được một chút, đưa mắt coi nhiễm ý cười hỏi cô, bạn trai con. Không sai ạ, lưu tử đồng gật đầu thẹn thùng nói, anh ấy mới vừa chờ con đến đây. Đúng rồi thầy ơi, trước khi anh ấy cũng thích vẽ tranh lắm mà. Phải không, đường ý hứng thú, Lưu Từ Đồng liền nói cho ông chuyện trước đây của lâm đế còn đưa bức hình kia cho đường ý xem, đường ý nói ai nha, lúc ấy là do thầy quá sốt ruột cô của con cũng thúc giục thầy nữa, nếu không thì thầy có thể nhìn thêm nhiều một chút nhất định sẽ phát hiện ra cậu ấy. Đúng không ạ, thầy ơi, con cũng cảm thấy anh ấy vẽ rất đẹp. Hai thầy trò trò chuyện với nhau khiến không khí cũng dần trở lại Trần Châu ngồi ở ghế dựa lẳng lặng nhìn bọn họ ngón tay lướt trên điện thoại Lưu Tử Đồng khoảng 20 giờ anh qua đón em nhé Lâm ăn với thầy đường luôn sao Lưu Tử Đồng dạ khó được gặp nhau để ăn Tết ạ Lâm được Lưu Tử Đồng anh thì sao về nhà ăn ư Lâm buổi tối anh đi gặp một vài người bạn Lưu Tử Đồng dạ Lâm giọng nói Lưu Tử Đồng vừa thấy anh gửi ghi âm lại đây thì đưa tay nhấn vào, bởi vì điện thoại của cô luôn cài đặt chế độ âm thanh lớn nhất nên vừa chạm vào thì giọng nói dễ nghe của người đàn ông truyền đến bà xã, ngoan. Tiếng nói trong sảnh rất vang, Lưu Tử Đồng bị dọa nhảy dựng, không kịp che, giấu, đường ý liền cười rộ lên. Mặt Lưu Tử Đồng đỏ đến không kìm được cô nói, thầy, đừng cười con. Đường ý, các con đó, những người tuổi trẻ đúng là không giống thời thầy ngày trước. Trần Châu, con nói đúng không? Trần Châu đặt điện thoại xuống, tay gác lên tay vịt, nói, đúng vậy đấy thầy. Lưu Tử Đồng, bị giễu cợt liên tiếp, cô nhắn tin trả lời anh. Lưu Tử Đồng, sao anh lại ghi âm giọng nói chứ? Lâm, hửm, Lưu Tử Đồng, đáng ghét. Lâm, nếu em ghét ghi âm, vậy thì càng tốt. Lưu Tử Đồng, thủ đoạn đùa giỡn của anh ngày càng lợi hại nhỉ? Lâm, chỉ đùa với em thôi. năm 50, trả lại cho tôi. Quả thật buổi cơm chiều đường ý muốn đích thân xuống bếp trước đó hai ngày ông đã kêu thư ký mua đầy đủ đồ sắp xếp trong tủ lạnh. Đại viện tuy rằng có chút thiết bị hiện đại nhưng phòng bếp vẫn dựa vào phong cách cổ xưa xây dựng chính vì thế cần phải đốt củi lửa. Hơn nữa muỗng xào trong bếp cũng là đồ vật xưa, nguyên nhân là đường ý rất thích loại mùi này cho nên đồ vật phòng bếp cũng được yêu cầu giữ lại. Bởi vì một năm dùng không đến vài lần nên phòng bếp vẫn rất sạch sẽ, đống cùi cũng là mới được đưa vào, vẫn giữ được độ giòn để đốt Trần Châu cởi áo khoác, sắn tay áo lên, khom lưng đốt củi bếp, đường ý đem gà lên thất xẻ ra, lưu tử đồng ăn không ngồi rồi, cô lấy điện thoại, đứng phía trước chụp hình. Khung cảnh như thế này thật sự rất khó gặp, đã nhiều năm rồi đường ý cũng chưa nấu cơm lại cho mọi người ăn, hôm nay đại viện lại trần ngập hồi ức của ba người. lúc khoảng hơn 10 tuổi chu mễ nhã đã đảm nhiệm nấu cơm mỗi lần cô ta nấu thì trần châu sẽ đốt củi bếp lưu từ đồng ở một bên chạy lên chạy xuống đường ý thì nhìn những bức tranh của bọn họ có đôi khi đường ý cũng sẽ vào làm vài thứ như thịt bò xào ớt chuông khi đó thời thiếu niên chưa biết mùi vị yêu sầu là gì ngày qua ngày quả thật rất tốt đẹp hiện tại cái gì cũng có chỉ duy nhất thiếu một người Liêu tử đồng chụp xong mấy tấm liền không có tâm trạng gì, đường ý vẫn đang nhìn nồi thịt gà chuẩn bị xào lên, Trần Châu ngồi trước bếp, gương mặt bị ánh lửa hắt lên một màu đỏ vàng, sườn mặt thoáng hiện chút thần bí. Liêu tử đồng cầm một cái ghế nhỏ đi qua đó ngồi, nghiêng đầu nhìn anh ta, sư huynh. Bên trong bếp các nhánh củi đang dần bị thiêu bật lên tiếng răng rắc Trần Châu cầm thêm một cây ném vào, nhìn cô hỏi, làm sao vậy? Liêu tử đồng khoanh tay đặt trên đầu gối, suy nghĩ một lát hỏi anh còn liên hệ với sư thì không? Trần Châu có liên hệ, vẫn liên hệ sao, Lưu Tử Đồng tinh thần tỉnh táo có nói sao đi nữa thì hai người họ vẫn là người yêu thế nào lại không liên hệ được chứ. Ừ, vẫn còn liên hệ, vậy hiện nay xưa thì sao rồi ạ, Lưu Tử Đồng vẫn chưa nói với đường ý và Trần Châu là cô đã tìm được bức tranh kia Trần Châu nhàn nhạt đáp cô ấy đang ở quê nhà, mở một công ty. 200 vạn kia đến lúc nào đó cô ấy sẽ trả lại. Em tìm được tranh rồi ạ, Lưu Tử Đồng nói, Trần Châu anh biết. không thể gạt được anh nha sư huynh. Lưu Tử Đồng cười rộ lên, Trần Châu bỏ thêm một cây củi khô vào, ngọn lửa thoáng bùng lên, anh ta nhìn Lưu Tử Đồng, cũng cười lại với cô. Nụ cười này giống như hồi anh ta còn thiếu niên, từ khi thành danh, tính cách Trần Châu ngày càng trầm ổn, khuôn mặt không thể nhìn ra vui buồn, ở trong vòng lại có tiếng, Lưu Tử Đồng ngồi ở ghế nhỏ cũng cười, hai nụ cười vui vẻ, đường ý gọi, lại đây, bưng đồ ăn nào. Lưu Tử Đồng nhanh chân đứng dậy, đi lại bưng đồ ăn. Trần Châu nhìn bóng dáng cô chạy đi thì quay đầu về, bên trên mu bàn tay bên kia có dấu vết mấy móng tay cào xanh xanh tím tím. Lưu tử đồng biết Trần Châu và Chu Mễ Nhã vẫn còn liên hệ thì tâm tình tốt hơn nhiều, phiền muộn lúc trước cũng không còn thấy đâu cô cầm điện thoại chụp tất cả đồ ăn có trên bàn. Sau đó mở ra WeChat chia sẻ trên vòng bạn bè. Cô không chia sẻ trên Weibo nguyên nhân chủ ý là sợ những người trên Weibo sẽ buông lời phỏng đoán ác ý, vòng bạn bè của cô đều là những người gần gũi, sẽ không nói bậy. lưu từ đồng lâu rồi thầy mới lại làm cơm hôm nay phải ăn cho no chín tấm hình ba tấm đầu tiên là hình ảnh đường ý đang làm cơm 6 tấm còn lại được chụp trong phòng bếp cuối cùng là một tấm chụp sườn mặt của trần châu lập tức liền có người bình luận đồng kỳ tay nghề thầy đường không tồi nha mỗi lần nhìn đều chảy nước miếng liêu thành xuyên hứng nước miếng của bà xã triệu tiểu ai lầu trên đang khoe ân ái à hà hoài tấm cuối cùng chụp không tồi sư huynh của cô có suy nghĩ muốn xuất đạo không Triệu Lý, Lâm Lâm ở Thảo Nguyên Hiu Lan Bi Hiu Lan Bi âm hán Việt Hồ Luân Bối Nhĩ Là một thành phố tại Đông Bắc khu tự trị nội Mông Cổ Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa Câu này Triệu Lý nói ý là Lâm Lâm cô đơn trên Thảo Nguyên vắng vẻ Lâm, hừ, ăn cơm xong, Lưu Tử Đồng mới nhìn thấy Lâm Đế bình luận Cô cười bổ sung thêm một hình ảnh trong vòng bạn bè Lưu Tử Đồng cảm giác tấm hình này cũng rất tuấn tú Một tấm hình Là hình bức tranh cô vẽ Lâm Đế trong vòng bạn bè đa số đều là những nhân vật nổi tiếng. Thiên Kim lập tức hét lên, có người khen Lưu Tử Đồng vẽ Lâm Đế thật đẹp, có người thì khen trực tiếp luôn. Hơn nữa trong vòng luận quần này, kể từ khi Lâm Đế công khai thân phận ra mọi người, sự chú ý dành cho anh lập tức tăng lên. Trong cái vòng này không thiếu những người muốn trèo cao đạp thấp, những người như Giang Lâm cũng không ít cho nên phàm là tin tức về Lâm Đế, mọi người đều rất chú ý. Lưu tử đồng đang cùng thầy nói về thời gian, đến lúc nhìn lại thì thấy đến 108 bình luận. Cô nhấn mở, lâm đế không bình luận. Nhưng thật ra trên wechat lại có một tin nhắn lâm, tối nay anh đi đón em, nếu em vội về nhà thì anh sẽ kêu triệu lý đến đón em. Nhìn thấy là đã biết có chuyện gì đó bận rồi. Lưu tử đồng trả lời anh Lưu tử đồng, không sao ạ, anh từ từ đến. Lâm đế quả thật đang bị vướng. Cùng chủ biên tạp chí đàn ông ăn bữa cơm cơm chưa ăn xong thì bên ngoài đã có rất đông truyền thông và fan không biết ai để lộ tin tức lâm đế và người chủ biên tạp chí này liền bị chặn lại từ sau khi công bố thân phận lâm đế vẫn chưa chính thức nhận qua phỏng vấn của bất cứ ai lúc này. Vừa lúc đám người chạy tới, triệu lý chạy trước chạy sau, nhanh chóng an bài đường rút lui, nhưng sau đó phát hiện ra phòng ăn này đến cửa sau nhà bếp cũng không có bởi vì theo phong cách phòng bếp mở nên người bên ngoài cơ bản đều nhìn thấy đầu bếp nấu cơm. Chỉ còn cách nghĩ cách khác rời đi. Lâm đế ngồi trên ghế sofa trong phòng nhìn điện thoại. Lưu tử đồng vừa nhắn tin kia không bao lâu, ngay sau đó lại vội vàng nhắn thêm một tin Lưu tử đồng, em phải qua nhà bà ngoại một chuyến, sư huynh đưa em đi. Lâm, được, cho dù không tình nguyện nhưng lại không thể cản cô đi thăm người nhà. Bên kia Lưu Tử Đồng đã xuất phát, Trần Châu quen cử quen nẻo lập tức chờ Lưu Tử Đồng đến biệt thự Chu gia, đến nơi anh ta cũng không lập tức về, ít nhất phải vào thăm người trong nhà, vì thế đi theo vào Chu gia. Thân thể bà ngoại lại không được tốt, nằm ở trên giường ho khan không ngừng, bác sĩ gia đình kê đơn thuốc cho bà truyền nước, bà ngoại hướng Lưu Tử Đồng rũi tay, Lưu Tử Đồng tiến lên, cầm tay bà, "Bà ngoại, nếu bà không thoải mái thì phải nói ra." Lần đó ở bệnh viện quả thật vẫn còn tốt nhưng qua hai ngày sắc mặt bà ngày càng kém, Lưu Tử Đồng thấy thế có chút không thể tin được. Bà ngoại vỗ tay Lưu Tử Đồng thấp giọng nói, bà không có việc gì, rất tốt. Trong cổ họng bà còn chứa đờm, nói xong liền ho khù khụ, Lưu Tử Đồng vội vàng nắm chặt tay bà cả người có chút mông lung, Trần Châu đứng phía sau cô thấy cô như thế thì nhẹ nhàng tiến lên đỡ bà vai cô. Vừa lúc bị bà thấy được bà quay đầu lại, nhìn Trần Châu, lại hỏi Lưu Tử Đồng, là bạn trai con sao? Lưu tử đồng lắc đầu, không còn chưa nói xong, bà ngoại lại tiếp tục ho khan khụ đến tối tăm mặt mày, lưu Từ đồng vội vàng đỡ lấy bà chua tố mẫn vuốt lưng bà, nói, mẹ, mẹ dáng nhổ đờm ra nhổ ra thì tốt rồi. Bà ngoại vẫn ho không ngừng, bà đưa tay ra chỉ vào ít hầu, lắc đầu khụ. Ý là đờm không nhổ ra được thực ra mấy ngày nay bà có chút sốt nhẹ, nhưng bởi vì ăn Tết nên không nghĩ sẽ quên nhiễu không khí vui mừng của mọi người. Hiện tại bà đã 88 tuổi, đã sống được 88 năm cũng coi như là trời cao phù hộ huyết áp vẫn bình thường, không có tăng lên đều là nhờ trời cao có mắt. Những đứa bé khác đứng ngoài mắt đầy nước mắt nhìn bà có người còn bụng miệng gọi bà ngoại bà ngoại Trong phòng rất nhiều người, bà ngoại duỗi tay, không phải hướng về Lưu Tử Đồng mà là về phía Trần Châu, lúc này Trần Châu cũng không nghĩ nhiều như thế, theo bản năng đưa tay ra, lập tức bị bà ngoại nắm lấy đem áp lên trên tay Lưu Tử Đồng, đôi mắt bà có chút mơ hồ. Bà không đeo mắt kính nên nhìn không rõ lắm, cho nên bà nhận nhầm Lâm Đế là Trần Châu, đặt hai bàn tay của họ lên nhau, bà vừa ho vừa nói, bà muốn sống để nhìn Đồng Đồng kết hôn, nhưng là Cậu phải đối xử tốt với nó. Lưu tử đồng lắc đầu với Trần Châu, Trần Châu lại nắm chặt tay cô, anh ta thấp giọng nói, bà ngoại, bà yên tâm ạ. Bà ngoại rất vui, cười gật đầu, được, được. Nói xong rồi bà thở ra một hơn, Lưu tử đồng kéo tay về, hai mắt tràn đầy nước, lung lay dựa vào mép giường, Trần Châu đứng phía sau cô, bà ngoại nhìn anh ta cười. Cậu phải đối xử tốt với đồng đồng. Bà từng câu từng câu dặn dò, những lời đó giống như hòn đá đè trong ngực mọi người, Trần Châu không lên tiếng gật đầu. Bác sĩ gia đình bước vào, đến bên tai chu tố mẫn nói, bà ấy không chịu đi bệnh viện đêm nay đêm nay sợ. chu tố mẫn ngơ ngác nước mắt trực tiếp rơi xuống. Nước mắt lưu tử đồng càng rơi nhiều hơn, cô không dám khóc lớn, sợ dọa đến bà ngoại cô nắm chặt tay bà, lúc này cô không dám nói với bà ngoại, người này không phải bạn trai cô. Cô cúi đầu nhắn tin cho Lâm đế. Lưu tử đồng, anh có thể qua nhà em một chuyến không? Lâm, làm sao vậy? Lưu tử đồng, em bà ngoại. Lâm, anh qua ngay. Anh không nói việc anh bị phen và truyền thông vây kín. Bên này, hơi thở bà ngoại ngày càng yếu, lúc trước bà cũng có chút sự cảm, cũng đã để lại một ít di si ngôn, nhưng bà kiên quyết không đi bệnh viện, vẫn muốn ở nhà. Điều này đối với những người trong nhà mà nói là một loại giày vỏ, Lưu Tử Đồng nhìn không được nữa, cô đứng lên chạy ra ngoài, sau khi ra khỏi cô quát lên với Lưu Kiến Bang, ba, vì sao không đi bệnh viện, vì sao không đi chứ? Liêu kiến bang hút thuốc nói, bà ngoại con cái gì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ba, chỉ mới có mấy ngày thôi, khi đó ở bệnh viện bác sĩ cũng không nói gì, hạ sốt thì liền đưa người về nhà, không nghĩ đến chuyện này quá đột ngột. Cô căn bản tiếp thu không được cô đi đến cạnh cửa, nước mắt không ngừng rơi, tất cả thấm trên quần áo. Cái loại không hình dung này làm cô vô cùng đau đớn, thời điểm ông ngoại mất cô vẫn còn rất nhỏ, khi còn bé bà ngoại thường đến phòng vẽ tranh thăm cô, bà ngoại cũng làm rất nhiều việc từ thiện Trần Châu cũng bước theo ra, đứng ở huyền quan nhìn cô. Anh ta bước lên trước từ phía sau ôm bà vai cô, anh ta nói, khóc ra hết thì tốt rồi. lưu tử đồng ngửa đầu nhìn anh ta, sư huynh quá đột ngột, em em không tiếp thu được. Anh biết, anh ta áp đầu cô vào ngực. Chiếc hammer màu đen chạy đến cửa thì dừng lại, bởi vì nhanh chóng xông ra khỏi phen và truyền thông nên cổ áo lâm đế hơi mở ra trong tay vẫn còn cầm áo khoác. Anh đứng ở ngoài cửa nhìn hai người đang ôm nhau. Một phút sau anh đi vào cửa bước lên bậc thang, rỗi tay nói với Trần Châu trả cô ấy lại cho tôi. mươi 51 thông cáo, một giây kia ba người đều trầm mặt. Ngay sau đó lưu tử đồng tiến lên phía trước một bước trần châu lùi lại sau một bước tay anh ta rũ xuống bên người, lưu tử đồng nhìn thấy lâm đế, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều cô gọi lâm lâm. Sắt mặt lạnh lùng của lâm đế hơi giãn ra anh đi qua rỗi tay kéo cô vào trong ngực ôm chặt lấy thấp giọng nói anh ở đây. Lưu tử đồng nếp sát vào lòng ngực anh quang minh chính đại khóc lóc. Trần Châu đứng tại chỗ rời tầm mắt tay áo bởi vì rồi ôm Lưu từ đồng nên hơi cuốn lên, trên tay có mấy dấu vết bị nhéo Lưu Kiến Bang đứng ở đằng sau nhìn thấy toàn bộ quá trình, ông tắt thuốc bước lại, nói với Trần Châu, đến phòng khách uống nước không? Đã trễ thế này cũng vất vả cho các cậu. Trần Châu gật đầu cảm ơn chú. Sau đó anh ta theo chân Lưu Kiến Bang đến phòng khách trong nhà lúc này rất áp lực, tất cả mọi người đều trầm mặc cũng đặc biệt tàn nhẫn, giống như đang chờ đợi điều gì đến giày vò. Đám nhóc cứ đi ra đi vào cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Mùng hai hôm nay sợ là không thể ngủ ngon, Lưu Tử Đồng ở trong lòng ngực Lâm Đế khóc một hồi lâu khiến cho cổ áo anh đều ướt đẫm, Lâm Đế xoay người, ngồi ở bậc thang ôm cô, lấy áo khoác đắp lên người cô, sắc trời tối đen, đèn đường đã sáng lên, từ phía xa nhìn lại giống như một bầu không gian đang che chở cho một chiếc đèn lớn ánh sáng khắp nơi. Lưu tử đồng bình tĩnh lại, cô nắm tay lâm đế, lâm đế cúi đầu nhìn cô, cô nhỏ giọng nói, chúng ta đi xem bà ngoại đi. vừa anh gật đầu, lấy áo khoác trên vai cô ra, nắm tay cô, lưu tử đồng nói, em muốn chính thức giới thiệu anh với bà. Chỉ mong tới kịp, lâm đế, được, hai người đi xuyên qua phòng khách đi vào trong, vừa lúc gặp phải Chu tố mẫn đang gạt nước mắt, Chu tố mẫn thấy lâm đế ở đây thì gật đầu chào hỏi. Lâm đế nói, chào gì ạ, vào đi thôi. Chu tố mẫn ừ một tiếng chỉ cành cửa Lưu Tử Đồng đi vào bà ngoại vẫn còn đang ho khan mờ bàn tay cắm kim có chút máu bác sĩ đang nhìn tình hình của bà bà vừa thấy Lưu Tử Đồng vào thì đôi mắt vẫn luôn nhìn cô Lưu Tử Đồng nắm tay Lâm Đế đi qua khom lưng thấp giọng nói bà ngoại con dẫn bạn trai đến cho bà nhìn nè được khụ tốt tốt bà ngoại giũi tay bàn tay với khớp xương rõ ràng của Lâm Đế nắm lại nhẹ giọng nói bà ngoại được được khụ khụ bà ngoại vẫn còn khụ ho. Đồng đồng của chúng ta nó khụ cậu phải đối xử tốt với nó. Chắc chắn ạ, bà ngoại, bà phải khỏe lên, hôn lễ của con và đồng đồng còn phải nhờ bà hỗ trợ nữa ạ. Lâm Đế cười nói, ánh mắt bà ngoại sáng lên, các con muốn kết hôn. Đúng vậy ạ, Lâm Đế gật đầu, được được bà lại bắt đầu ho, Lâm Đế đưa tay ra vuốt sau lưng bà, mu bàn tay của bà lại nhỏ máu, bác sĩ nhanh chóng đến chỉnh lại kim truyền. Liêu Tử đồng dựa vào cánh tay của Lâm Đế, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lại rơi xuống, sắc mặt bà ngoại lại kém đi, ngày càng rõ ràng, môi đã chuyển sang màu xám trắng, cả bên trong và ngoài phòng đều cảm thấy áp lực, Lâm Đế ôm lấy bà vai cô, không nói gì, bàn tay khác của anh vẫn còn vuốt lưng bà. Loại chờ đợi này, đặc biệt dày vò, trên trán của bác sĩ đều là mồ hôi. Dạng sáng khoảng 3 giờ, bà ngoại ho ra được đờm trong cổ họng trên đó vẫn còn dính theo tơ máu, sau đó bà mệt mỏi nằm xuống, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ lại thay một bình nước truyền khác, ngoài ra còn cố gắng đút thuốc vào miệng bà. Giọt nước trên bình truyền nhỏ xuống từ từ đây cũng là tiếng vang lớn nhất trong phòng, sắc trời đã dần sáng, bác sĩ ngồi dậy đi đến kiểm tra thân thể bà. Tất cả mọi người đều nhìn ông. Bác sĩ đặt tay bà xuống, ngẩng đầu nói, nói cố gắng chịu đựng là được. Lưu tử đồng đột nhiên ôm chặt cổ áo lâm đế ở trong lòng anh khóc lớn, lâm đế ôm cô đi ra ngoài, dựa vào tường, siết chặt lấy cô. Chu tố mẫn ngã ngồi ở ghế dựa, bà lau nước mắt, nói, đúng, chịu đựng qua sẽ tốt thôi. Khi người trong nhà phát hiện ra tình trạng của bà ngoại thì lúc đó bà đã sốt đến 39 độ thân thể cứ trong trạng thái không thoải mái kết hợp với mấy năm nay thường hay ra vào bệnh viện, việc đó dễ dàng tra tấn một người. Bà ngoại cũng đã suy nghĩ rất thoáng nhưng vẫn không thể chịu được những tra tấn như thế nữa, bà sợ chính mình sẽ bị xuất huyết não, sợ bị trúng gió, sợ bị lẫn. Mỗi một lần sốt cao đều là đòi mảng. Người trong nhà như sống lại một lần nữa, sắc mặt cũng tốt lên, gì giúp việc nhanh chóng chạy đi làm bữa sáng, mấy đứa bé vẫn còn đang ngáp ngủ, tiến tới trước mặt Lâm Đế cười hì hì nhìn anh. Lâm Đế dỗi tay, xoa đầu bọn nhóc, các cô bé lập tức hét lên, chạy khoe trong nhà, "Lâm Đế." "A, Lâm Nam thần a." "A, Lưu Kiến bang tóm lấy cổ áo của một đứa, nói im lặng." Lưu tử đồng dựa và ngực lâm đế nở nụ cười, cô nắm cổ áo anh, nói, em cảm thấy là do anh đã cứu bà ngoại. Lâm đế nhìn cô, vì sao chứ? Lời anh vừa nói đó, nó làm cho bà muốn tiếp tục sống. Lâm đế, nếu em đồng ý, chúng ta có thể kết hôn bất cứ lúc nào cũng được. Lưu tử đồng hốc mắt lại đỏ lên, cô nói, ý em không phải như vậy. Anh và bà ngoại nói chính là ý thứ này. Lâm đế nói, đầu bên kia Châu tố mẫn gọi bọn họ, lại đầy ăn sáng. Lưu tử đồng nắm tay anh đi ăn sáng trước nhé Trần Châu sau khi biết được chỉ cần bà ngoại chịu đựng được là tốt thì đã cáo từ Anh ta chỉ chào hỏi Lưu Kiến Bang Ông cũng hiểu được còn đưa anh ra cửa Chu tố mẫn còn có hai người chị Một anh trai Mỗi nhà còn sinh ra hai đứa con Lớn nhỏ đều có khi ăn cơm tất cả ngồi vây quanh lại với nhau Mấy đứa bé ngồi trên bàn cầm chén Vẫn không khỏi nhìn chằm chằm lâm đế Lưu tử đồng gõ chén của hai em gái ăn cơm Nhìn cái gì mà nhìn Nhìn anh rể ạ các cô nhóc chăm miệng một lời lưu tử đồng cười rộ lên không cho xem vẫn cứ xem đây các cô nhóc một chút cũng không e lệ tiếng hét hưng phấn mới nãy đều có thể vang lên đến nóc nhà hai người chị của chu tố mẫn nhận ra đây là con cháu nhà lâm gia trong lòng khá kinh ngạc chị càng nghiêng đầu nói với chu tố mẫn con rể của em hà chu tố mẫn gấp đồ ăn ừ nhỏ một tiếng đôi mắt của chị cả hiện lên vẻ đố kỵ là lâm gia ở kim thành sao ừm chị cả đáp mệnh của tử đồng thật tốt Em lúc trước không phải các em vẫn muốn hợp tác với Lâm ra sao? Lúc này chuyện hợp tác chắc là đã hạ bút thành văn rồi phải không? chu Tố Mẫn nói tụi em đã hợp tác rồi. Chị cả à có một đứa con rể hộ tống như vậy nhưng mà cậu ấy không định tham gia vào thương nghiệp sao? Về sau vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất. Không rõ ràng lắm, chu Tố Mẫn không muốn nhiều lời. Chị cả thật hâm mộ em nha, lúc trước tụi chị còn lo lắng cho đồng đồng nữa đấy. Chị hai cũng đáp đúng vậy, đúng vậy. Lưu ra mấy năm nay phát triển càng thuận lợi Hiện tại lại có thêm một người con rể như vậy nữa Quả thật là dệt hoa trên gấm Lúc trước giữa ba chị em, hai người chị lập gia đình còn có cảm giác hơn người Lúc này đều đánh tan thành mây khói Ngược lại bây giờ ai cũng muốn được người em chua tố mẫn này nâng đỡ Ăn sáng xong bà ngoại vẫn còn ngủ, nhưng tình trạng của bà đã ổn định hơi, tâm tình của mọi người cũng được thả lỏng, ai nấy đều mệt mỏi, trừ mấy đứa nhóc còn có tinh thần thì những người lớn đều không có, có vài người chia nhau lên phòng nghỉ ngơi, còn có mấy người trẻ hơn thì nghỉ ngay tại sofa phòng khách lưu tử đồng không muốn xa bà ngoại nên tiến lên căn phòng trên lầu. Lâm đế cũng một đêm không ngủ, lưu kiến bang kêu người dọn dẹp một gian phòng trên lầu sắp xếp cho lâm đế, hai người đi lên lầu nghỉ ngơi, lưu tử đồng vào phòng tắm rửa một cái. Nơi này là nhà của cậu cả nên cô không có đồ ngủ Cô đành mặc lại quần áo ngày hôm qua Tắm xong thì đi ra ngồi ở mép giường lau tóc ngáp một cái Cô lấy điện thoại gửi cho Lâm Đế tin nhắn giọng nói Lưu Tử Đồng anh ngủ chưa Lâm chưa Lưu Tử Đồng tắt điện thoại Mang dép Lê đi mở cửa phòng Sau đó chạy qua phòng đối diện gõ cửa Cửa mở Lâm Đế cũng đang lau tóc nhìn cô Lưu Tử Đồng cười dựa vào người anh ngủ thôi ạ lâm đế một tay ôm lấy cô eo lấy chân đóng cửa nhấc mông cô lên nhàn nhạt nói như vậy được sao là cái gì ạ lâm đế hơi rời tầm mắt nói ngủ với anh đó chẳng lẽ anh ngủ mà em không phụ trách sao lưu tử đồng nhít lỗ tai anh cố ý hỏi lâm đế không có anh phụ trách hai người đi vào mép giường lưu tử đồng ôm lấy cổ anh hai người đồng thời ngã xuống lâm đế thuận tay ném khăn lông chống tay trên đỉnh đầu cô nhìn xuống Đôi mắt anh đen như mực người khác nhìn vào đều sẽ bị hút lại, Lưu Tử Đồng nhìn chằm chằm khuỷu tay chống giường, đẩy thân mình lên trên, lâm đế vẫn không nói gì mà nhìn cô di chuyển Một giây sau tay ôm lấy eo cô, đem cô kéo về dưới thân Lưu Tử Đồng che mặt cười nói, nhìn cái gì mà nhìn có cái gì đẹp đâu Chính là đẹp, anh nói, Lưu Tử Đồng, lời âu yếm này của anh đúng là bút hạ thành văn nha Là lời nói thật, lưu tử đồng, nhìn nữa xem, nhìn nữa em đem anh ăn luôn đó Vậy tới ăn an đi, anh khom lưng, lấp kín môi cô cuốn lấy lưỡi cô triển miên Cứ từng chút từng chút mà cuốn Lưu tử đồng nhắm mắt lại, tay bị anh ngăn chặn Sau đó anh cầm tay cô, mười ngón đan xem, chân cô cuốn lấy eo anh Lâm đế lại đem chân cô tách xuống, anh cắn môi cô một cái thật mạnh Nói an phận một chút Môi lưu tử đồng lúc này đã đỏ lên, cô cười, siêu an phận được không? Lâm đế hôn má cô, được Ở nhà cô không thể làm bậy Hai người đắp chăn nói chuyện thuần túy Lưu Tử đồng cứ một câu lại một câu Sau đó bắt đầu ngắp lâm đế kéo vai Cô nhích lại đắp chăn lên thấp giọng nói Ngủ đi Cô chôn mặt ở cổ anh hô hấp nhẹ nhàng Anh nhìn cô sông cạn đá mòn Triệu lý thông cáo hôm nay Lâm đổi thành lâm chưa đi Triệu lý cậu đang nói gì vậy Sao tôi lại không hiểu gì hết Lâm tôi không thể đi Lâm chứ vừa lúc đang ở Kim Thành Anh kêu anh ta đi đi Triệu Lý cậu xem anh cậu là gì vậy chứ? Triệu Lý cậu có chắc anh ta đồng ý không? Anh ta là đại thần đó. Lâm, anh liên hệ anh ta đi. Trong văn phòng, Triệu Lý run rẩy. Anh ta nhấp vào tài khoản có hình đại diện là mặt của Lâm chứa lên, nhìn lâu lâu thật lâu mới mẹ nó lấy hết can đảm, soạn tin nhắn. Triệu Lý, anh trai ơi, có thể giúp giúp chúng tôi làm một bài thông cáo không? Sau khi gửi đi, Triệu Lý nhìn điện thoại chằm chằm, vò đầu bức tóc. Một lát sau có tiếng báo của điện thoại. Anh ta mở điện thoại lên thì thấy, lầm chứ có thể. Triệu Lý anh thật là một người tốt nha. mươi 52 cô lặp lại lần nữa. Triệu Lý thật kỳ diệu, lâm tổng đáp ứng rồi. Trên giường hai người đang ngủ, điện thoại bên gối sáng lên, màn hình hiện lên dòng tin nhắn nguy chat này. Triệu Lý, người đâu rồi? Triệu Lý, trước tiên tôi chạy đến đến Kim Thành đây. Triệu Lý siêng năng nhắn nhiều hai tin nhưng đầu bên kia vẫn không hồi đáp, anh ta suy nghĩ một lát, gọi điện thoại là tốt nhất, vì thế nhanh chóng gọi qua, một lúc sau điện thoại mới kết nối, giọng nói lâm đế khàn khàn ừ. Đang ngủ sao? Triệu Lý dò hỏi, lâm đế có chút không kiên nhẫn, đúng chuyện gì? Triệu Lý lập tức nói tôi đi Kim Thành, nói được một nửa anh ta đột nhiên dừng lại, bên kia có một giọng nữ tinh tế mềm mại gọi ông xã Triệu Lý cậu cậu đang ngủ cùng ai đấy? lâm đế ôm trầm lưu tử đồng thấp giọng nói anh ở đây ngủ đi em triệu lý cạch anh ta cúp điện thoại mặt bốc khói mẹ nó không nên gọi cuộc điện thoại này mà ai vậy ạ lưu tử đồng ngắp một cái rồi chôn mặt vào ngực anh lâm đế cúi đầu hôn chán cô ôm người sát lại nói triệu lý chắc là nói việc đi kim thành Liêu Tử Đồng nhỏ giọng ừ một tiếng, chân quấn lên eo anh, trong chăn ấm áp, có độ ấm của hai người, hơn nữa còn thoang thoảng mùi sữa tắm lúc nãy, lúc ngủ tứ chi cuốn lấy nhau, có thể nghe được hơi thở của đối phương, vừa nhấc mắt lên liền thấy xương quai xanh của anh, hô hấp của hai người có chút rối loạn. Liêu Tử Đồng xoay người, dựa vào anh, đôi mắt đen thẫm của Lâm Đế cứ nhìn cô tay anh để trong chăn men theo áo cô đi vào. Tinh tế, mềm mại, có chút ngứa, đó là những cảm giác đầu ngón tay chạm vào da thịt. Lưu tử đồng ngẩng đầu lên hôn môi anh, lâm đế cúi đầu cắn cô Ngoài cửa đột nhiên vang lên cốc cốc cốc Bàn tay ở trong áo dừng lại, lưu tử đồng bị tiếng ồn quấy nhữ nhíu mi lại Cô hỏi chuyện gì Người ngoài cửa nghe được tiếng cô thì sững sốt theo bản năng mà nhìn lại cánh cửa phía sau được một lúc mới đánh tiếng Chị ơi Bà ngoại tỉnh rồi, anh rể anh rể ở bên trong sao Lưu tử đồng chống thân mình ngồi dậy đáp ở Lâm đế, không ở, em gái nhỏ Lưu tử đồng nhìn lâm đế, hửm, lâm đế không có biểu cảm gì tay anh nhẹ nhàng đỡ eo lưu tử đồng, nói, nói sai rồi Lưu tử đồng phì cười anh đang lại ông tôi ở bụi này sao Lâm đế, đúng vậy, em gái nhỏ lại nói, em biết anh dễ đang ở bên trong em sẽ giữ bí mật hai người mau xuống đi Uồn muốn chết, lưu tử đồng ném cái gối đập vào cửa Dậy thôi, lâm đế hôn khóe môi cô, lưu tử đồng cọ vào ngực anh em cảm thấy Hửm Lưu tử đồng tiến đến ngồi giữa hai chân anh, cười tùm tìm hỏi, có phải anh muốn vào phòng tắm giải quyết một chút không ạ? Lâm đế, không cần. Anh làm như không có chuyện gì ôm cô ngồi dậy, giữ lấy cầm cô, cắn môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào dây dưa. Lưu tử đồng nóng bừng bắt lấy cổ áo anh, theo bản năng cô cọ cọ, lâm đế một lần nữa cắn môi cô, đi nhìn bà ngoại nào. Dạ, Lưu tử đồng liếm khóe môi. Hai người kéo cửa ra, đối diện là một đám nhóc thấy anh và cô đi ra tụi nhóc cười rộ lên, em gái lớn đỏ mặt hỏi, chị ngủ với nam thần 100 triệu phen có cảm giác gì nhỉ? Lưu tử đồng, rất tốt, rất lâu trăng, mặt lâm đế nóng lên, nắm chặt tay cô, mặt em gái lớn càng hồng hơn, hâm mộ quá đi. Sau đó cô bé liền dẫn theo mấy nhóc khác chạy trước, em gái nhỏ phía sau còn làm mặt quỷ, Lưu tử đồng cười chừng mắt nhìn cô bé, mấy đứa nhóc kia vẻ mặt hoang mang gãi đầu, không hiểu những gì mà hai chị vừa nói. Sau khi bà ngoại tỉnh lại lập tức muốn gặp Lưu Tử Đồng. Hai người vừa vào cửa, những người khác tự động nhường chỗ, bà ngoại mặc một bộ áo bông đỏ, sơ soạng cầm mắt kính đeo lên, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt lâm đế, bà gật đầu, quả nhiên giống như trong hình. Dì ca cười nói, mẹ, hôm qua mẹ còn nhận sai người đó. Mẹ nhận sai ai chứ? Bà ngoại cầm tay Lưu Tử Đồng, tầm mắt di chuyển qua lâm đế, lâm đế lễ phép chào, con chào bà ngoại. Được. Một tay khác của bà ngoại vươn ra muốn nắm lấy tay anh, lâm đế với tay qua đỡ lấy, gì cả cười nói, tối hôm qua mẹ nhận nhầm thằng bé Trần Châu thành bạn trai của đồng đồng đấy. Bà ngoại vừa nghe xong liền nói, đứa bé Trần Châu kia cũng khá tốt. Nhưng mà đồng đồng thích mới là quan trọng ánh mắt bà sáng tỏ, lưu tử đồng thân mật dựa vào vai bà, nói, bà ngoại, hôm qua ngoại làm con sợ muốn chết. Xin lỗi con đồng đồng, bà ngoại già rồi, nửa chân đều đã bước vào trong quan tài. Ngữ khí của lão bà có chút phiền muộn, bà nhìn lâm đế tối hôm qua bà nói mê nói sảng không ít đúng không? Dọa con rồi nhỉ, lâm đế lắc đầu, không có ạ, bà ngoại nói đều đúng. Bà ngoại liền cười, cười rất tươi, bác sĩ bên cạnh nói với người nhà, bà nhà có phúc khí qua được trận này thân thể ngược lại sẽ càng tốt lên. Ngày mai hãy dẫn bà đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, nếu có thể trị một số bệnh nhỏ nhặt thì sẽ càng tốt hơn. Chu tố mẫn lấy ra một cái bao lì xì, nhét vào tay bác sĩ cảm ơn bác sĩ. Không có gì, bác sĩ không từ chối, nhận lấy. Canh chừng một đêm, buổi sáng lại trần trừ thêm ba tiếng, bây giờ bác sĩ cũng rất mệt mỏi, lão bà đã tỉnh lại ông cũng buông xuống lo lắng, dọn dẹp một chút rời khỏi Chu ra. Lưu kiến bang và cậu cả đều đang ngủ, phụ nữ trong nhà thì đã tỉnh vây quanh bà nói chuyện, bà ngoại nhìn lâm đế càng nhìn càng vừa lòng. Bà vỗ chỗ bên cạnh kêu anh ngồi xuống. Hỏi rất nhiều vấn đề. Nhà con ở đâu, con đang làm nghề gì vậy? Nhà con còn mấy người nữa. Làm sao con quen được đồng đồng nhà bà vậy? Con thích đồng đồng ở điểm nào? Lưu tử đồng, bà ngoại. Bà ngoại cười nói, sao mà bà ngoại thấy con quen mắt như vậy nhỉ? Lâm đế còn chưa trả lời hết thì bà đã sờ soạn lấy điện thoại qua, mở ra nhìn một hồi lâu, sau đó mới cầm điện thoại khoa tay múa chân trước mặt lâm đế. qua tay múa chân một hồi bà ngoại thì thầm nói cháu ngoại rể của bà là diễn viên nha những người khác lập tức liền cười bà vừa bệnh dậy sau một trận nặng nên ngồi được một lúc liền mệt lâm đế đỡ bà nằm xuống vẻ mặt bà thỏa mãn có cháu ngoại nữ bên người cháu ngoại rể cũng ở đây bà ngáp một cái một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ mọi người trong phòng cũng bước nhẹ chân ra ngoài Lưu tử đồng và lâm đế đi ra cuối cùng, đóng cửa lại, dì nhỏ trong nhà có việc liền theo chồng về trước nhưng em gái nhỏ vẫn còn ở lại, mọi người trong nhà đều ngước mắt nhìn lâm đế. Cậu cả nói, nếu không, chúng ta mở bàn đánh mặt trượt được chứ. Chủ yếu là tối hôm qua thực sự quá bẩn, cũng rất hoảng loạn, toàn lực chú ý của mọi người đều đặt lên người bà ngoại, hôm nay được thả lòng, hơn nữa trong phòng lại nhiều hơn một người, trong mắt những đứa trẻ, đây là nam thần, nhưng trong mắt của những thế hệ đi trước đây là một nhân vật có thể giúp dựa lưng vào lâm gia. Lâm gia ở Kim Thành, dù nhiều hay ít cũng là một gia tộc có nhiều mối quan hệ, năm đó khi lâm lão gia làm chính trị, ngôi sao trên vai so với lưu lão gia lại nhiều hơn một sao. Ngay cả ba Lâm cũng xuất thân là người làm chính trị, nếu không phải lúc trước Lâm ra liên tiếp mất đi ba Lâm và mẹ Lâm, sự nghiệp của Lâm ra chắc chắn không chỉ có như vậy. Sau lại phải trải qua quãng thời gian kia tuy rằng Lâm lão ra là người cố chấp nhưng cũng chính ông cố gắng ra sức đem sự nghiệp của Lâm gia cứu trở về, về sau do Lâm chứ tiếp nhận đã bước lên đỉnh cao. Tối hôm qua không thể nói chuyện được với nhau, hôm nay có cơ hội để kết giao, muốn hiểu thêm về đối phương tất cả đều có thể thông qua mà trược. Lưu kiến bang tắt níu thuốc nói có thể. Lưu tử đồng ngẩng đầu nhìn lâm đế, anh có chuyện gì vội không? Lâm đế, không có việc gì, anh có thể chơi. Cậu cả vừa nghe đã vỗ tay tán thưởng, vậy thật tốt. Sau đó dì giúp việc liền đi chuẩn bị, mọi người đều vây quanh, dì cả cậu cả chua tố mẫn. Lâm đế, vừa vặn tạo thành một bàn, lưu tử đồng cầm hạt dưa, ngồi bên cạnh lâm đế cười nói em đóng vai quần chúng ăn dưa. Lâm đế nhìn cô đang cười, khóe môi anh cong lên. Âm thanh của mặt trực sáo trộn vang lên, người một nhà tay cầm bài sắp xếp, Lưu Tử Đồng vẫn luôn chỉ chỉ trò trò, Lâm Đế tất cả đều nghe theo lời cô nói, cô nói ném quân nào thì ném ra quân đó. Cuối cùng ném ra một quân, Lưu Tử Đồng nói a nếu vừa nãy không ném quân lục sách ra thì em đã sắp tới rồi phải hay không? Lâm Đế cười mà không đáp, em gái nhỏ ở một bên nói chị vẫn là chị đừng chạm vào bài của anh rể chị thật là ngốc quá. Lưu Tử Đồng bĩu môi, Lâm Đế không ngốc. Em gái nhỏ, Kim Thành, trước khi triệu lý lên máy bay đã sắp xếp tất cả hoàn chỉnh, đầu tiên là đánh tiếng với người chủ trì phòng trực tiếp, toàn bộ người trong phòng nghe được là Lâm Chứ lập tức hoảng hồn, sau đó là hưng phấn, bởi vì Lâm Chứ chưa bao giờ tham gia những chương trình trực tiếp như thế này, Lâm Đế còn ngẫu nhiên tham gia vài cái. Lâm Chứ hoàn toàn không thương lượng, anh có rất nhiều tạp chí đạt lịch phỏng vấn nhưng rất ít khi đáp ứng, loại chương trình phát sóng phỏng vấn trực tiếp này chính là lần đầu tiên của Lâm Chứ. Toàn bộ nhân viên công tác hưng phấn đến xỉu rồi. Triệu Lý và người đại diện của Lâm Chứ cùng liên hệ, hai người nói chuyện qua điện thoại, đến buổi tối gần 7 giờ, phòng phát sóng trực tiếp đồng loạt vui mừng, cứ như thế đến, MC của chương trình tay cầm kịch bản, tâm trạng khẩn trương luyện tập, tất cả fan trong hội trường đều được sắp xếp chỗ ngồi, tất nhiên đều là fan của Lâm Đế. Người lên kế hoạch cùng Triệu Lý bàn về vấn đề này, sau đó Triệu Lý lại cùng người đại diện của Lâm Chứ trò chuyện, người đại diện của Lâm Chứ nói, Lâm Tổng nói không sao. Ý ở đây chính là không cần thông báo lại cho fan của Lâm Chứ, nhưng người lên kế hoạch vẫn lén cùng fan mở một khung chat trò chuyện nhỏ cùng fan bàn trước một chút. Các fan ở đây đương nhiên là vui, thậm chí còn hưng phấn đến phát khóc. Rất nhanh tiết mục bắt đầu. MC bước lên sân khấu, cô không nhìn Lâm chưa bước đến ngồi trên ghế, đối mặt với máy quay cười nói, hoan nghênh mọi người đến với phòng phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Trong buổi này, chúng tôi đã mời đến. Fan ở dưới đồng thanh Lâm Đế. Lâm Đế. Lâm đế, lâm đế, 66.666, lâm lâm của em. 66.666 là ngôn ngữ mạng Trung Quốc nghĩa là rất lợi hại. Sau đó mọi người ở phía sau nhón chân mong chờ người bước ra, biểu tình lạnh lùng, lâm chứ mặc chiếc áo lông màu xám phối với quần đen dài bước ra, đi đến khu phát sóng trực tiếp. MC vội vàng đứng dậy bắt tay với anh. Fan bên dưới cơ hồ im lặng một giây sau đó nhanh chóng hét lên chói tai. Mặc dù có mấy fan biết tình hình trước đó nhưng hiện tại khi nhìn thấy người thật vẫn không khống chế được chính mình hét lên thật to. Lâm chứ không giấu giếm gì, anh ta đối mặt với máy quay, nhàn nhạt nói, Lâm đế có chút việc tôi thay cậu ấy tới. MC cười nhìn fan phía dưới, cô ấy nói, anh Lâm có phen nói rằng anh là đệ khống, đúng không ạ? Lâm chứ, cô nói lại lần nữa. mươi 53, bệnh chung của cậu độc thân. Từ đầu là do cậu cả đề nghị chơi mặt trực một giờ sau, người trong nhà có hơi xấu hổ, vốn dĩ nghĩ khi chơi sẽ vờ thua để đưa tiền cho lâm đế kết quả lại thắng của lâm đế không ít tiền. Nhìn đến giờ cơm chưa cậu cả gãi đầu nói, hay là ăn cơm xong lại đánh được chứ? Liêu kiến bang dập thuốc nói, được đấy. Gì cả cũng cười cười, bà mở ngăn kéo ra, lần đánh mặt trực này một nhà thua, ba nhà thắng, quả thật không thể tưởng tượng được. Lưu tử đồng ngáp chán kéo lâm đế từ bàn mà trực ra, nói chúng ta đi ăn chút gì đi anh. Lâm đế gật đầu đuổi theo cô, một đám nhóc trên sofa lăn qua lăn lại, thấy bọn họ đi qua liền chạy lại vây kín, bên trái một tiếng gọi anh rể, bên phải một tiếng cũng gọi anh rể, trông rất là thân thiết, hình ảnh hài hòa ấm áp. Phía bên kia, nhìn thấy lâm đế và lưu tử đồng đã đi cầu cả giữ tay lưu kiến bang lại hỏi con rể nhà cậu là do chơi không tốt hay vận may kém đấy. lưu kiến bang liếc mắt nhìn lại một cái anh đây là ngốc thật hay giả ngốc đấy gì cả điểm tiền lười biếng nâng mắt nói người ta là kỹ thuật chơi quá tốt một đường toàn tính để bài thua đưa tiền em rể người của lâm ra đều là đại gia đấy đây cũng là lần đầu tiên lưu kiến bang chứng kiến năng lực của lâm đế bản thân ông cũng biết chút ít quy tắc đánh bài nhớ bài hay ra bài đều biết nhưng mà hôm nay nhìn thấy người này thật đúng là hiếm gặp đoán được chắc ra cái gì đưa cái gì đột nhiên lưu kiến bang đối với con rể này lại càng thêm hứng thú ông cười bước qua ngồi bên cạnh lâm đế nghiêng đầu nói chuyện phiếm với lâm đế cơm chiều lưu tử đồng đem đồ ăn vào cho bà ngoại tinh thần bà ngày càng tốt ngồi ở đầu giường đọc vài trang sách sau đó bà nắm tay lưu tử đồng hỏi con có tính toán chuyện kết hôn hay không trong phòng chỉ có lưu tử đồng và bà ngoại trong lòng lưu tử đồng khẩn trương cô thấp giọng nói bà ngoại con nếu ngoại muốn con kết hôn con sẽ kết hôn ạ Cô và Lâm Đế ở bên nhau vẫn chưa đến nửa năm, thời gian yêu đương quá ngắn, cô vẫn còn nhiều việc phải làm, tháng tư tháng năm năm nay còn muốn tham gia thi đấu. Đồng đồng ngốc này, chuyện này phải do con muốn chứ. Bà ngoại vừa nghe xong thì mày nhíu lại, sao lại nói nếu ngoại muốn con kết hôn thì con mới kết hôn được. Chuyện này không có đâu, chính bản thân con muốn thì kết hôn thôi. Đây là con vẫn chưa chuẩn bị tốt sao. Lưu tử Đồng đặt chén xuống, nói, dạ con chưa chuẩn bị tốt. Vậy chờ con muốn thì lại kết hôn. Cảm ơn bà ngoại, yêu đương cô muốn tự do, hôn nhân cũng vậy. Cũng không phải vì cái gì mà kết hôn, thật ra cô cũng đã chuẩn bị nếu bị bà ngoại ép đến bước kia thì cô cũng thuận theo nhưng thật tâm cũng không muốn đi đến bước đó. Nghĩ vậy, lưu tử đồng nhướng lên ôm lấy bà ngoại. Bà ngoại cười rộ lên, vỗ bả vai cô con bé ngốc này. gặp được cháu ngoại dệt, quả thật trong lòng bà ngoại đã rất yên tâm rồi, chịu đựng qua được trận bệnh tối hôm qua, bà lão cũng đã lạc quan hơn rất nhiều, bà nhẹ nhàng vuốt sau gáy Lưu Tử Đồng. Bà ngoại có thể hiểu được cô, bà cũng không muốn ép buộc Lưu Tử Đồng. Còn đỡ bà ra ngoài phòng khách đi." Bà ngoại kéo chăn ra, nói, Lưu Tử Đồng lập tức đứng dậy đỡ bà xuống giường, hai bà cháu ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy Lâm Đế đang đứng ở một bên bấm điện thoại, Lưu Tử Đồng nhìn anh một cái, anh cũng nhìn qua tầm mắt hai người giao nhau. Lưu tử đồng có chút hoảng hốt, cửa không đóng, lúc nói chuyện cô cũng không đè thấp giọng. lâm đế đã nghe được rồi sao? Lâm đế chỉ vào điện thoại, cười nói với bà, bà ngoại con gọi điện thoại. a được một lát nữa con cũng đến phòng khách nhé. Bà ngoại cười nắm tay anh, lâm đế gật đầu, đi về phía cuối hành lang, dựa vào cửa sổ phía bên kia. Lưu tử đồng nhìn chằm chằm thân ảnh của anh, sau đó mới đuổi theo bà ngoại đi đến phòng khách. Mọi người ở phòng khách đều đang xem TV, cũng có vài người cầm điện thoại chơi, có người cầm máy tính bản em gái nhỏ ở một bên lên tiếng nói con đang xem chương trình có anh trai của anh rể này. Phải không, những người khác đồng thời quay qua em gái nhỏ đưa video lên màn hình TV lớn, sau đó mọi người đều nhìn thấy Lâm Chứ đang tham gia phát sóng trực tiếp trên chương trình 5 năm tháng tháng. Lâm Đế cũng cầm điện thoại bước tới, ngồi bên cạnh Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng nhìn anh một cái, anh đưa tay ôm eo Lưu Tử Đồng. Cô nhích sát vào người anh. Trong tivi, nữ MC xinh đẹp cười nói, anh trai có fan của anh nói anh chính là đệ khống. lâm chứ cô nói lại lần nữa. Fan phía dưới cười rộ lên cũng hét lớn anh là đệ khống. Lầm chứ nhìn về phía MC câu hỏi tiếp theo. Các fan ở phía sau, đây là gián tiếp thừa nhận sao. Ha ha, người đại diện triệu ném lại đây vấn đề quá đúng. Cô si tay cầm tờ giấy đang muốn nói tiếp thì Lâm Chứ liền đưa tay chặn lời cô, anh nhàn nhạt hỏi, người đại diện triệu. Cô MC xấu hổ, Lâm chưa đối mặt với máy quay tay đặt trên đầu gối, ngữ khí càng lạnh, triệu lý, làm tốt lắm. Liêu kiến bang và mấy người khác không hiểu là ý gì, nhưng những người trẻ tuổi và mấy đứa nhóc lập tức cười ha ha, đặc biệt là em gái lớn, cô bé còn quay qua hướng lưu tử đồng nói, chị em rất thích anh trai của anh, rể chị có WeChat của anh ấy không ạ? Em gái nhỏ cũng không cam lòng yếu thế, em cũng muốn WeChat của anh ấy. lưu tử đồng xua tay nói, chị đây còn không có WeChat của anh ấy nữa. a hai em gái cảm giác mất mát tiện đà nhìn về phía lâm đế, khóe môi lâm đế cong lên, lấy điện thoại ra tìm kiếm số WeChat của lâm chứ, đưa đến trước mặt của hai người họ thêm đi, cứ nói là người bên phía em vợ. Hai cô bé lập tức lấy điện thoại quét mã. lưu tử đồng nhiết lỗ tai lâm đế, anh có thể làm như thế sao? Lâm đế, không có việc gì đâu. Vừa dứt lời, điện thoại anh hiện lên một tin nhắn nguy chat Triệu Lý, Lâm Lâm cứu mạng. Lưu từ đồng cười rộ lên ôm cánh tay Lâm đế nói Triệu Lý thật là ngứa ra. Cô cầm điện thoại của Lâm đế trả lời Triệu Lý. Lâm, ra anh lần này chắc rất vui đây. Triệu Lý, fan của cậu thật là thật là một chút bí mật cũng không giữ được. Chẳng qua trong thời gian chờ xem buổi phát sóng trực tiếp anh ta có đăng một chút liên quan đến hai chữ đệ khống, kết quả có người trực tiếp bán đứng anh ta, anh ta chỉ muốn chế ra một đề tài vui mà thôi, thuận tiện cũng làm fan của hai người thêm thích thú. Lâm tự cầu nhiều phúc vào, triệu lý con trai à con trai à, ta là ba con mà, lâm ai là ba, triệu lý cậu, bên kia triệu lý túng quẫn, không trả lời nữa. Bên này, sau khi xem phát sóng trực tiếp xong, người nhà lưu gia cũng tản ra, Lâm Đế cũng phải về, anh đã làm lỡ rất nhiều thời gian, mai kia muốn bay đến thành phố điện ảnh để cùng Lâm Chứ và Hà Hoài bắt đầu quay phim thời chiến, lúc này đây, chu Kỳ quay phim gần 10 tháng, hầu như một năm đều phải ngốc bên thành phố điện ảnh, đây cũng là bộ phim trước mắt của anh. Chu Tố Mẫn và Lưu Kiến bang đi một chiếc xe khác. Lưu Tử Đồng ngồi bên trong chiếc hammer của Lâm Đế. Lưu Kiến Bang chạy tương đối nhanh, chẳng mấy chốc đã cách xa hammer. Lưu Tử Đồng nhìn điện thoại mình không còn pin. Cô quay sang Lâm Đế, anh đang chuyên chú lái xe. Lưu Tử Đồng nhìn một lúc suy nghĩ câu hỏi. Cuối cùng cô duỗi tay ra kéo lấy tay áo anh. Lâm Đế nhìn cô hừm. Lưu Tử Đồng nói em với bà ngoại nói chuyện trong phòng anh nghe được đúng không? Anh nghe được. Lâm Đế không hề kiêng rè Lưu Tử Đồng trong lòng lục bục. Cô nói anh giận sao? Xe chậm rãi dừng lại ở trạm đèn giao thông, một bàn tay lâm đế vẫn đặt trên tay lái, nhìn cô nói, hiện tại em đã có khả năng làm những gì em muốn và anh có thể chờ em. Cái gì? Lưu tử đồng sửng sốt, lâm đế nhìn đèn xanh đèn đỏ, sau đó nhéo cầm cô, nói anh tôn trọng em, khi nào em muốn kết hôn thì nói cho anh biết, anh cưới em. Tâm lưu tử đồng chấn động yên lặng nhìn anh, sau đó hốc mắt đỏ lên. Lâm đế hôn phớt vào má cô. đèn xanh vừa chuyển màu anh khởi động xe lái ra ngoài một đường đi về sơn trang hào đỉnh lâm đế chạy xe đến trước của nhà lưu tử đồng anh tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe đột nhiên lưu tử đồng lại giữ chặt tay anh lâm đế nhìn cô cánh tay lưu tử đồng vòng qua cổ áo anh trực tiếp nhào tới lâm đế sừng sốt anh ôm cô eo cúi đầu hôn cô đôi môi mềm mại làm anh muốn ngừng mà không ngừng được lưu tử đồng ở trong lòng anh thở dốc nói đi đến tiểu khu vân thâm đi anh đi làm gì Lâm đế biết rõ còn cố hỏi. Lưu tử đồng cười hôn anh, đi làm anh. Lâm đế, khẩu khí không nhỏ. Một lần nữa anh lại khởi động xe, hammer nhanh chóng chạy ra ngoài. Chu tố mẫn nghe được âm thanh liền đi ra, vừa thấy bóng đuôi xe thì kỳ quái hỏi Lưu Kiến Bang, bọn chúng còn có chuyện gì nữa à? Đừng quan tâm chúng nó, em mau lại đây mờ cà vạt cho anh đi. Lưu Kiến Bang hoàn toàn không thèm để ý, gọi bà. Chu tố mẫn quay trở về. Hammer một đường chạy đến tiểu khu vân thâm, xe vừa mới đậu vào gara thì lưu tử đồng đã vượt qua chỗ điều khiển đến bên anh, lầm đế hạ ghế ngồi, dịch lại phía sau thêm một chút, anh kéo tay lưu tử đồng, đẩy cô quay về ghế phụ anh vượt qua, nói bên đó không tiện. Lưu tử đồng ngã vào ghế dựa, ngón tay nắm chặt cổ áo anh kéo xuống. Lầm đế cúi đầu hôn môi cô, nhai cắn, điện thoại ở trong hộp điều khiển cứ tích tích vang lên. Triệu lý cứu tôi đi, triệu lý tôi sẽ không uống rượu nữa. Triệu lý cậu mau nói một tiếng với anh cậu đi. Triệu lý, người đại diện của anh ta cũng không phải là người mà. Triệu lý, không phải tôi chính là vì muốn tốt cho hai người cậu sao. Triệu lý, chẳng lẽ anh ta không phải đệ khống sao. Triệu lý, anh ta đúng là vậy mà chính xác là vậy. Triệu lý, lâm lâm tôi, tôi thật sự muốn say rồi. Triệu lý, tôi thật sự muốn say. Lưu từ đồng ôm của anh thấp giọng nói triệu lý thật sự phiền quá. Lâm đế nhẹ nhàng thở dốc ừm. Lưu tử đồng, bệnh chung của cầu độc thân đấy. Lâm đế, đừng nói đến anh ta nữa. mươi 54, vết nhéo. Eo đau từ trên hammer bước xuống, Lưu tử đồng không tự chủ được mà xoa phần eo. Lâm đế chặn ngang bế cô lên, một bước đi về phía phòng, Lưu tử đồng dựa vào trong ngực anh, nói ban ngày đã ngủ một giấc, bây giờ một chút cũng không mệt. Lâm đế ừm, thật sự triệu lý sẽ không uống rượu sao ạ? Lưu tử đồng nhàm chán hỏi, Lâm đế đẩy cửa phòng tắm ra, đem cô đặt bên cạnh bồn tắm, mở nước anh đưa tay cười quần áo của cô, nói anh ta biết uống một chút, không phải là không biết. Vậy sao ạ, anh trai anh chúc rượu anh ta sao? Phải vậy không, Lâm đế không để ý đến anh nhìn thân hình mềm mại của lưu tử đồng sau khi cười ra hết đống quần áo đó, nói cùng nhau tắm nhé. Lưu tử đồng gật đầu, được. giây tiếp theo người đã bị anh bế lên đặt vào bồn tắm đôi chân dài của lưu tử đồng đá lung tung lâm đế bước chân vào thấp giọng nói cùng nhau tắm ý là chính là tiếp tục lưu tử đồng đỏ mặt đấm bờ vai của anh hai người lăn lộn từ trong phòng tắm ra là đã gần không giờ một ngày nữa lại qua đi điện thoại của lưu tử đồng trong túi sách vang lên đã lâu cô lấy ra là chu tố mẫn hơn nửa đêm rồi còn chạy đi đâu chu tố mẫn hỏi Lưu tử đồng mặc áo tắm dài, bên trong trống trơn, trên người tất cả đều là dấu hôn của anh cô nói con đi gặp bạn ạ. Trễ như vậy sao, chuẩn bị về chưa, còn không về, ngày mai mới về ạ. Đầu bên kia Chu tố mẫn trầm mặc một lát sau bà nói, được sáng mai nhớ về sớm một chút. Dạ, lưu tử đồng nói xong thì cút điện thoại, Lâm đế bưng đồ ăn vào ngồi trên sofa, lưu tử đồng nhìn thấy đó là món mì chua cây trứng gà cô ngồi vào trong lồng ngực anh cười nói tủ lạnh không còn gì ạ. Lâm đế ôm cô eo tay đặt trên cặp đùi trắng nõn của cô em không thích sao. Không mà anh biết nấu cơm sao. Bàn tay anh rất ấm, đặt trên đùi cô ra thịt dán sát lại, rất ái muội Lâm đế đáp biết làm một chút. Lưu tử đồng, nhưng em cái gì cũng không biết. Không sao, có gì giúp việc rồi. Dạ, ăn khuya xong hai người lên giường ngủ, Lưu tử đồng mệt mỏi cả một ngày áo tắm dài làm lộ ra bả vai cô tất cả đều là dấu vết cắn của anh. Lưu tử đồng kéo xuống áo tắm, niết lỗ tay anh nói anh là chó sao chứ. Anh cắn đau lắm đấy. Lâm đế hôn chán cô, nhìn không được sẽ muốn cắn. Hừ, bóng đêm yên lặng, vân thâm dần chìm vào không gian. Ngày hôm sau hai người quay về Hào Đình, Lưu Tử Đồng vào nhà đưa ba mẹ đi thăm người thân, sáng sớm hôm nay trợ lý của Lâm đế đã đến tìm anh thu dọn đồ đạc để buổi chiều bay đến thành phố điện ảnh. Đi đến thăm nhà người thân, Lưu Tử Đồng cũng chưa ngồi được lâu thì cuộc thăm hỏi đã xong, giữa trưa ba người còn muốn ghé vào nhà người thân khác ăn cơm. Lưu Tử Đồng nhắn một tin WeChat cho Lâm Đế. Lưu Tử Đồng, mấy giờ anh bay? Lâm, 4 giờ rưỡi, không cần vội, em cứ từ từ đến, không cần tiện anh cũng được. Lưu Tử Đồng, em có thời gian mà em ra tiện anh. Chuyện nhàm chán nhất khi thăm người thân đó chính là hỏi về vấn đề bạn trai, chuyện kết hôn của cô, lúc này đây chua tố mẫn mới đồng ý để cô trở về. đến khoảng giữa trưa hai giờ uống xong một tách trà ba người liền đứng dậy rời đi về đến nhà lưu tử đồng lập tức chạy về khu phía sau biệt thự lâm đế đã đeo kính dâm đứng đó phía sau là trợ lý đang cầm theo túi sách trông anh đã khôi phục được khí thức của nam thần lưu tử đồng đóng cửa xe cười nhìn anh lâm đế dỗi tay nắm lấy tay cô nói một lát nữa sân bay sẽ có rất nhiều fan lưu tử đồng vậy em chỉ ở trong xe nhìn anh thôi lâm đế ừng Toàn bộ dịp Tết này, trừ lúc lâm đế xuất hiện ở chương trình xuân vãn lần đó liền không xuất hiện nữa, fan rất nhớ anh, lúc này mới nắm được thông tin chuyến bay chiều nay, đội ngũ phen đến như thế nào hiện tại cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng anh không muốn lưu từ đồng bị thương. Hai người đi xe riêng đằng sau trợ lý lái một chiếc ở đằng trước. Xe của vệ sĩ đang ở ngoài cửa hào đình chờ sẵn, hai chiếc xe một chiếc một sau chạy ra đường lớn. Liêu Từ đồng dựa vào trong lòng ngực anh, sắp phải xa nhau, hai người đều trầm mặc yên lặng nhích sát vào nhau. Tới sân bay nhìn ra bên ngoài toàn là người, một số lượng lớn fan đang tụ tập lại, bởi vì có người tổ chức nên fan tự chủ xếp thành một tường dài, nhìn thấy là biết đang chờ anh. Vì không muốn làm cho fan thất vọng chắc chắn Lâm Đế sẽ đi qua con đường đó, mà bên trong khu kiểm tra an ninh khẳng định cũng có fan, một người vệ sĩ đi trước để tìm đường, gọi điện thoại cho trợ lý. Trợ lý quay đầu nói với Lâm Đế, anh Lâm, bên trong tổng cộng có ba đường nhưng đều có fan đứng xung quanh. Cho nên dù như thế nào chắc chắn lưu Tử Đồng không thể đi theo vào trong, tất cả đường đều bị fan bá chiếm, Lâm Đế gật gật đầu, trợ lý nghe lời mở cửa xuống xe. Trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Lưu Tử Đồng nhìn dòng người bên ngoài cười nói, cười nói như vậy thật sự quá lợi hại. Lâm Đế xoay mặt cô lại, trực tiếp lấp kín môi cô, đồng thời cũng đem người cô áp sát đến bên cửa sổ xe, lật tay đặt lên cánh cửa giam cầm cô, môi lưỡi anh mang theo ngọn lửa nóng bức làm môi của Lưu Tử Đồng cũng nóng lên. Cô vươn đầu lưỡi ra bên ngoài cũng quấy lấy anh. Lâm Đế chen vào giữa hai chân cô thấp giọng nói, có thời gian thì đi thăm ban anh. Lưu Tử Đồng cắn môi trên của anh nói em cũng rất bận mà đi thành phố Thiên Lâm. Dạ, lâm đế lại lần nữa hôn cô toát lên dáng vẻ không muốn thả người, lưu tử đồng dựa vào ngực nghe tiếng tim đập nhanh của anh cũng không muốn thả ra, mũi ê ẩm. lâm đế ôm chặt cô, cho đến khi trợ lý gõ cửa nhắc nhở anh phải đi rồi. lâm đế buông cô ra anh dịch lại về phía cửa, hơi trần trờ, sau đó anh quay đầu nhìn về phía cô trong xe không bật đèn, không gian tối tăm làm khuôn mặt hiện lên không rõ lắm anh nhàn nhạt nói cách xa trần châu một chút. lưng lưu tử đồng dựa vào cửa sổ cô sừng sốt cười nói, dạ được. lâm đế nắm tay cô rồi buông ra cạnh một tiếng kéo cửa anh bước xuống. Vừa xuống bên ngoài lập tức phát ra những tiếng hét chói tay, mới vừa nãy cũng đã có fan chú ý chiếc xe này, nhưng mà trong xe cũng không có động tĩnh gì, hơn nữa trong xe lại không bật đèn, dù phen có nhón chân cỡ nào cũng không nhìn được gì. Người này vừa ra tới đã có tiếng hét chói tay vang lên, Lưu Từ Đồng đưa tay chạm vào ngôi, ngồi trong xe nhìn trộm ra ngoài. Đội vệ sĩ đã vây quanh Lâm Đế đưa anh đi qua bức tường người kia, người càng lúc càng nhiều. Cho dù Lâm Đế rất cao cũng không tránh khỏi bị ngăn chặn tầm mắt. Mặc kệ có phải là fan hay không thì người xem nháo nhiệt cũng đặc biệt nhiều. Ai ai cũng giơ điện thoại chụp anh. Cứ như vậy, nhìn anh bị bức tường người vây quanh tiến vào sân bay. Ngoài cửa sân bay chẳng mấy chốc lại yên tĩnh không ít, trên ghế lại xuất hiện một người đàn ông, cậu ta chính là tài xế của lâm đế, cậu ta nói với Lưu Tử Đồng, Lưu Tiểu Thư, tôi đưa cô về. Được, Lưu Tử Đồng tựa lưng vào ghế ngồi, hơi ngáp một cái. Mới qua năm mới mà đã có nhiều việc như thế, vấn đề xảy ra cũng nhiều, đầu tiên là chuyện của lâm đế, sau đó là chuyện của bà ngoại còn có một ít chuyện lớn nhỏ trong nhà. Ngày hôm sau khi lâm đế đi đến thành phố điện ảnh, Lưu Tử Đồng nhìn thấy trên bua nhà sản xuất từ mỹ có hình chụp nghi thức khởi động máy của phim chiến tranh thời dân quốc ngọn gió. Ban đầu kịch bản phim chính là tiểu thuyết rất nổi tiếng, bối cảnh là cuối thời nhà thanh viên thế khải trở lại vị trí cũ, khi đó có một ít quý tộc xuống dốc còn có chuyện sư yêu hận gút mắt giữa các đại gia tộc yêu nước bảo thủ phục đế. Viên thế Khải Tự là uy Đình, Hiệu là Dung Am, là một đại thần cuối thời nhà Thanh và là đại tổng thống thứ hai của Trung Hoa Dân Quốc. Hơn nữa còn có ba vị ảnh đế tham gia, nên nghi thức khởi động máy này làm mưa làm gió trên các trang mạng vài ngày. Bên này Lưu Tử Đồng lại đi thăm đường Ý, đường Ý dẫn cô đi siêu tầm phong tục thầy trò hai người đến chân núi thì Trần Châu lái một chiếc SUV lại đây, mấy năm nay giá trị con người của Trần Châu đã tăng lên vài lần, nhưng anh ta vẫn luôn rất khiêm tốn, nhà cũng chỉ có một căn, xe sử dụng cũng là loại rất bình thường. Anh ta mặc bộ đồ thể thao, sách túi, đỡ đường Ý. Lưu Tử Đồng một thân nhẹ nhàng phía sau đi theo bọn họ chậm rãi đi lên núi, vừa đi vừa nhắn tin WeChat cho Lâm Đế. Ngọn núi này ở thành phố S chỉ cao tầm trung, ở trên đỉnh núi có hai cây cầu treo. Đi qua cầu treo sẽ qua một đỉnh núi khác. Đường Ý cười nói, Đồng Đồng lại đây chụp với thầy một tấm. Dừng giữa sườn núi để nghỉ ngơi. Đường Ý vẫy tay với cô, Lưu Tử Đồng đi qua, đưa điện thoại lên cao, dựa vào bên cạnh Đường Ý tách một tiếng. Lưu Tử Đồng nói, thầy ơi, ở chỗ này chụp hình nhìn thầy giống tiên lắm đó. Bởi vì phía sau có lan can, còn có một chút sương mù, đường ý lại tóc xám trắng, mặc một bộ quần áo kiểu tôn trung sơn, nhìn sơ qua quả thật là giống. Đường ý cầm tay cô tiếp tục đi lên phía trước nói trên đời này làm gì có tiên. Lưu Tử Đồng cười nói có mà trong lòng mình tin tưởng là sẽ có ạ. Trần Châu yên lặng đi bên cạnh hai người họ nghe hai người nói chuyện. Đường ý hỏi Lưu Tử Đồng Tết này có tập vẽ không đấy. Lưu Tử Đồng cất điện thoại, nói dạ không có vội vàng yêu đương ạ. Đường Ý cười khẽ yêu đương sẽ cho con một linh cảm khác. Con cũng nghĩ vậy ạ Trong núi sương mênh mông, trên cành cây đều đọng lại sương sớm, bên lề có vô số hòn đá nằm lộn xộn Càng lên cao càng không thở nổi, nhưng quang cảnh lại ngày càng đẹp. Đường Ý cũng không nói chuyện nữa, ông hơi thở gấp lưu từ đồng thì càng không cần phải nói. Chống đầu gối lê từng bước từng bước, trần châu nhận bình nước trong tay cô giúp cô giữ anh ta tiến lên đỡ đường Ý. Ba người cứ như vậy mà đi từng chút từng chút chậm chạp đi đến tảng đá cao nhất nằm trên đỉnh núi Trên đỉnh núi sương mù càng dày đặc, hai cây cầu treo như lơ lửng trong không trung, Lưu Tử Đồng lên trên một cục đá chụp hình gửi cho Lâm Đế. Lưu Tử Đồng, hình ảnh, Lưu Tử Đồng, đẹp không anh? Lâm, cảnh đẹp người càng đẹp mắt. Lưu Tử Đồng, càng ngày cái gì cũng có thể nói. Lâm ừm hừ, Lưu Tử Đồng nhìn ký tự hừ của anh nở nụ cười, nâng mắt lên thấy Trần Châu đang đứng ngay mép núi, trong tay anh ta là một quyển vẽ, anh ta đang cầm bút phác họa. Lưu Tử Đồng chống cằm nhìn một hồi. Trần Châu cầm bút lên, ngay giữa không trung khoa tay múa chân tạo hình, tách một tiếng. Bút chỉ gãy ngòi, Lưu Tử Đồng cười đứng dậy, kéo túi sách của anh ta qua, từ bên trong lấy ra một cây bút sự phòng, chạy tới đưa Trần Châu sừng sốt, đem cây bút đã gãy đưa cho cô, nhận lấy cây bút cô đưa tới. Lưu Tử Đồng nhìn vào quyển vờ của anh ta, vẽ cầu treo ở trong mây mù. Trần Châu nói, trong túi vẫn còn một quyển vẽ, nếu em muốn có thể vẽ. Lưu Tử Đồng lắc đầu, lười lắm mà. Cô dịch tầm mắt đi, cúi đầu định chơi điện thoại, nhưng sau đó ánh mắt khóa lại. Cô lẩm bẩm gọi, "Sư huynh, cái gì vậy?" Trần Châu quay đầu, nhìn theo tầm mắt của cô, anh ta đưa tay lên kéo đoạn tay áo đã cuốn lên một chút xuống, Lưu Tử Đồng lại chỉ vào cánh tay anh ta, nói "Em đã nhìn thấy rồi." Có khoảng 7-8 vết nhéo trải rộng khắp cánh tay Trần Châu. Chương 55 từ bỏ. Nhìn cái gì đó Đường Ý đi tới vừa lúc nghe được lời nói kia ông cười hỏi Lưu Tử Đồng nhìn chằm chằm Trần Châu Trần Châu thả tay xuống ống tay áo che lại mấy vết nhéo Anh ta đáp lời không có gì ạ Để thầy nhìn bức tranh của con xem Đường Ý lấy bản phát họa trên tay anh ta tệp phát họa rất dày Cũng có chút cũ, mặt ra ở bìa đều bị bong chóc Nhưng bên trong những bức vẽ được sắp xếp rất cẩn thận Mỗi một tờ đều đánh dấu thời gian phát họa Nếu nói về nỗ lực Lưu Tử Đồng đúng là vẫn kém so với Trần Châu Bản thân cô phát họa chính là để dùng vẽ thành tranh, nhưng Trần Châu không như vậy, anh ta mỗi ngày đều phát họa để luyện tập quả thật không cảm thấy phiền khi ngày ngày đều làm như thế. Bức phát họa này chỉ đơn giản là những đường cuông. Đối với những nỗ lực của anh ta thầy đường ý không có lời gì để nói, những điều nên dạy cũng đã truyền giáo xong, lật xem ba bốn bức tranh ông liền đem trả lại cho Trần Châu. lưu tử đồng lại nhìn chằm chằm Trần Châu, không nhúc nhích. Trần Châu giống như không để ý đến ánh mắt của cô, cúi đầu nói chuyện với thầy đường ý, chờ đến lúc đường ý thoáng mệt muốn ngồi xuống, Trần Châu mới qua đỡ ông đến bên đỉnh hóng gió phía kia ngồi. Lưu tử đồng cùng đi qua, muốn qua đỉnh đó phải đi ngang qua cầu treo. Vì đang dịp Tết nên người đến leo núi không nhiều lắm, trên đỉnh núi chỉ có vài ba người, cầu treo cũng có vài người đang đi qua, có người còn đứng lại giữa cầu để chụp hình. Liêu tử đồng đứng ở bên này cầu trong đầu hiện lên những vết nhéo trên cánh tay trần châu Những vết nhéo đó có hình dạng của móng tay, đang dần kết vảy, đen đen tím tím Chính là do bị người nhéo mà ra Cô nhớ tới trước kia lúc bọn họ vẫn còn là học sinh, một bên đi học một bên vẽ tranh Thành tích của trần châu luôn rất tốt, anh ta cũng rất khắc khổ Ngẫu nhiên cũng sẽ đi làm thêm nhưng tuyệt đối không vì vẽ tranh mà lúc nào cũng nhốt mình trong nhà chu Mễ Nhã không như thế, mỗi ngày cô ta đều nỗ lực, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi nhất định cô ta sẽ đến phòng vẽ tranh, đối với việc chơi bời cũng không thấy quá hứng thú. Còn về phần cô thì không cần phải nói, trên cơ bản nếu có thể chơi liền chơi, không chơi thì lại đi vẽ tranh, một khi Linh cảm tới sẽ ngồi ngây ngốc trong phòng suốt đêm để vẽ cho hoàn thiện, xong rồi sẽ đi ngủ bù hai ba ngày rồi lại ra ngoài chơi. Trần Châu quá thật rất chiếu cô cô và chu Mễ Nhã. Trong cuộc đời anh ta có hai lần đánh nhau, một là vì cô, lần còn lại là vì chu Mỹ nhã. Nhưng bản thân anh ta cũng quản rất tốt mình, không cần gia đình cô hỗ trợ càng không xin sự giúp đỡ từ ai. Trong lòng đường ý Trần Châu là người đỡ phải lo lắng nhất, ở trong lòng hai bọn cô Trần Châu chính là người đem lại cảm giác an toàn. Anh ta thành danh, xây dựng phòng làm việc đều là dựa vào chính bản thân mình. Đường ý muốn giúp cũng không được. Cầu treo trước mặt bị một vài người vượt qua, Lưu tử Đồng đưa tay nắm lấy sợi dây thừng tấm ván gỗ dưới chân lung lay một chút Trần Châu đi tới, nói em muốn đi qua sao. Lưu tử Đồng quay đầu nhìn anh ta một cái, cười nói, chắc là sẽ qua. À? Sư Huynh, anh có qua không? Trần Châu trần chờ anh ta nói, em cẩn thận một chút. Lưu tử Đồng lại nhìn cổ tay của anh ta, lúc này mới bước chân đi qua, đi được hai bước thì phía sau lay động, cô quay đầu lại thấy Trần Châu đang đi theo cô, nắm lấy sợi dây thừng từng bước từng bước đi đến. Ở giữa cầu có khá nhiều người dừng lại chụp ảnh, sương mù lơ lửng mênh mông, hòa mình với núi rừng, quả thật rất có cảm giác tiên khí. Rất nhanh Trần Châu đã đi đến bên cạnh cô, sương mù dày đặc đem nơi này bao phủ toàn bộ. Liêu tử đồng tự chụp một tấm hình, Trần Châu nói, cẩn thận rớt điện thoại xuống. Liêu tử đồng, sư huynh, anh cũng đừng miệng quạ đen chứ. Cô thuận tay gửi qua cho lâm đế, nhưng tín hiệu không tốt lắm, cô cất điện thoại vào trong túi, nghiêng đầu nhìn Trần Châu, Trần Châu thì nhìn về đỉnh núi phía trước Lưu Tử đồng hỏi, sư huynh tay anh là bị sao vậy ạ? Trần Châu đi lại đây đầu tiên là lo lắng sự an toàn của cô, thứ hai anh ta cũng biết cô có chuyện muốn hỏi Trần Châu nói, thật ra cũng không có gì, em không cần hỏi kỹ như vậy. Vậy em đi nói cho thầy biết nhé Lưu tử đồng lại hỏi cô đoán không biết có phải trong nhà anh đang xảy ra chuyện gì không Hoặc già có người khác xảy ra chuyện gì Trần Châu bất đắc dĩ đừng nói cho thầy Vậy anh nói cho em biết đi Trần Châu tinh thần của xưa thì em không được tốt Chị ấy làm sao vậy Lưu tử đồng sừng sốt cô xoay người nhìn sườn mặt anh tấm gỗ dưới chân lung lay Trần Châu đỡ cô một chút nói hiện tại cô ấy không thể vẽ ra được không vượt qua được cánh cửa kia Chị ấy đã trở lại Ngày 30 Tết cô ấy có quay lại đây một lần Sau đó lại quay về nhà Trên tay anh là do chị ấy làm sao Ừ, Lưu Tử Đồng híp mắt Sao chị ấy lại tổn thương anh chứ Trần Châu nói cô ấy không vẽ được gì Nên mới như vậy Chuyện anh ta không nói Chính là nguyên nhân anh ta cùng chu Mỹ nhã cãi nhau Có liên quan đến Lưu Tử Đồng Anh có muốn đưa chị ấy đi bác sĩ hay không Lưu Tử Đồng cho rằng đây là biện pháp tốt nhất Trần Châu nói Anh đã khuyên rồi Cô ấy nói cô ấy không sao trên thực tế chu mễ nhã đang mất sự khống chế cảm xúc mà nguyên nhân cũng có liên quan đến cô về sau chị ấy sẽ còn như thế đối với anh sao lưu tử đồng hỏi lại trần châu sẽ không anh cũng sẽ không để cô ấy làm như vậy đối với anh anh ta di chuyển tầm mắt đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo lưu tử đồng nhìn sườn mặt anh ta cô từng yêu thầm anh ta nói trắng ra là chính người đàn ông này vẫn luôn mang cho cô nhiều cảm giác an toàn Cô là con một từ nhỏ chỉ có một người, cô cũng muốn có anh trai và chị gái. Trần Châu và Chu Mễ Nhã chính là hai người đã lấp đầy cảm giác cô đơn đó. Thời niên thiếu mơ hồ cảm thấy Trần Châu rất tuấn tú, cảm thấy anh ta rất có trách nhiệm, rất có tự chủ, làm việc ổn thỏa, dần dần có chút ỉ lại anh ta càng về sau, loại ỉ lại này trở thành yêu thầm. Quan hệ ba người quả thật rất dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng có thể là vì Trần Châu vẫn luôn rất nuông chiều cô cho nên cô vẫn không có cảm giác gì tình trạng đó kéo đến mấy năm trước Trần Châu đi Lữ Hỏa. Loại ý niệm này đột nhiên bị cắt đứt lúc ấy Lưu Tử Đồng trong lòng không muốn anh ta đi nhưng lại không thể ngăn cản anh ta Trần Châu đi Lữ Hỏa không có chỗ ở cố định. Mưu thiếp gửi tới tay thì anh ta đã đến một thành phố mới. Dù Lưu Tử Đồng muốn đi tìm anh ta cũng không thể tìm được hơn nữa anh ta cũng không muốn nói cho cô địa chỉ. Lưu Tử Đồng hỏi, Sư Huynh, em lại hỏi anh một chuyện. Trần Châu không nhìn cô chỉ nói em hỏi đi. Anh và Sư tỷ một năm trước có phải đã gặp nhau ở Brazil không? Ừ, ở Brazil, hai người xảy ra chuyện gì ư? Trần Châu nhàn nhạt nói, đồng đồng, đây là lần thứ hai em hỏi anh về vấn đề này, anh vẫn nói cho em biết, không có chuyện gì cả. Đúng không, nhưng thầy lại biết đấy. Trần Châu, anh ta muốn nói, Trần Châu nói, đi thôi, trở về, thầy đang gọi chúng ta. Anh ta cách phía bên kia cầu treo tương đối gần, nghe được giọng của đường ý, lưu tử đồng nhìn anh ta đi qua phía bên kia, đứng một lúc mới thở dài, đuổi theo Cô sẽ không hỏi lại, đây là chuyện anh ta không chịu nói Hai người quay về đình hóng gió, đường ý nói, hai đứa con đứng làm cái gì đấy đi qua thì cứ đi qua, thầy nhìn mà sốt ruột cả lên Ông cũng muốn đi qua đó, nhưng ông tuổi đã lớn, không thể theo Lưu tử đồng ngồi bên cạnh ông, kéo cánh tay ông nói, thầy ơi, chúng ta xuống núi đi Đường Ý nói, được xuống núi. Lên núi dễ dàng, xuống núi khó, những đoạn dốc làm khi đi xuống núi khiến chân khó chịu tốc độ của đường Ý càng chậm hơn. Dùng nhiều gấp đôi thời gian mới xuống đến chân núi. Những ngày kế tiếp Liêu từ đồng lại tiếp tục đi thăm người thân quen, sau đó liền bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc đi thành phố Thiên Lâm trước khi xuất phát cô dành ra một ngày đêm trả bức tranh lại cho La Dịch. Mùng bảy cậu mới quay lại, vừa về đã nhắn WeChat báo cho cô, cô lấy xe đi đến ngoại thành, đến rồi lưu Tử đồng tìm một vị trí đậu xe. Mang theo một giỏ trái cây, tay cầm thêm bức tranh, đi qua những con hẻm nhỏ chất đầy thùng rác. Mấy năm công tác quy hoạch ngoại thành rất tốt, chỉ có điều công việc vệ sinh vẫn chưa triệt đề, nhưng đã tốt hơn trước kia, mấy năm trước nơi nơi đều là chăn bông, ra trải giường hay vài ba cái giường gỗ vớt bừa ra ngoài. la dịch chạy ra đón lưu từ đồng vừa thấy cô đến đôi mắt cậu sáng lên tiến tới giúp đỡ cô ôm bức tranh hai đứa em gái của cậu đều ngẩng đầu lên nhìn cô hai cô nhóc đều cột tóc đuôi ngựa giống nhau mắt cong cong nhìn rất giống sinh đôi la dịch cười nói chào cô đi hai đứa bé đồng thời cất tiếng chào cô ạ âm thanh non nớt rất dễ nghe ngoan quá lưu từ đồng cười đưa cho mỗi bé một bao lì xì la dịch vội vàng nói ấy cô cầm đi đừng để cho anh trai hai đứa nhìn thấy Lưu tử đồng cười xoa đầu hai bé, La dịch cậu mang ra một cái ghế dựa đặt trong sân cho Lưu tử đồng ngồi, trong nhà tối lắm ạ, nơi này thoáng mát hơn. Lưu tử đồng cũng không ghét bỏ, đặt túi sách ngồi xuống. Lúc trước cô đã từng tới đây, tất cả cũng không thay đổi gì, cô cười hỏi vài vấn đề về chuyện ăn Tết còn nói thêm, trong khoảng thời gian này cũng không thể tổ chức lớp học, chờ cô từ thành phố Thiên Lâm về sẽ nhắn WeChat cho em nhé. Tay La dịch đang rót nước cho cô bỗng hơi khựng lại. Lưu Tử Đồng cho rằng cậu đang thất vọng, cô nhận lấy ly nước uống một chút rồi cười nói, không cần lo lắng, lớp học vẫn là ưu tiên, chắc cô chỉ đi khoảng một tháng thôi, cô cũng không phải là người phụ trách chủ yếu gì, chỉ đi theo hỗ trợ thôi. giả là dịch rũ mắt lấy bánh quy ra cho cô, Lưu Từ Đồng nhìn là biết đây là bánh quy do chính cậu làm, cô cầm một cái lên ăn. Vẫn còn đang muốn nói chuyện, đánh mắt qua nhìn thấy trong gian phòng đang đệt cười mở của cậu, đó cũng chính là phòng vẽ tranh của cậu, cô cười nói, thời gian Tết này có vẽ hay không. đưa cô nhìn thử xem nhé. là dịch trần trờ, hồi lâu sau mới nói cô ơi em tình không vẽ tranh nữa. lưu tử đồng sửng sốt là dịch nói trong thời gian này em đã suy nghĩ rất lâu hơn nữa mẹ em cũng phản đối. sau đó em lại cảm thấy chuyên ngành em học cũng khá tốt tốt nghiệp xong có thể tìm được công việc ổn định nếu là vẽ tranh em cũng không biết ngày nào em mới có thể suốt đầu nữa. lưu tử đồng nửa ngày không nói gì. Trong nước có vương lại một sắc lá trà cứ trôi lưỡng thững trà không phải là loại tốt nhất nhưng rất thơm. Mơ mộng làm mài mòn sự tiến bộ, so với mới đầu hình thành mơ mộng lại càng mau, cô có chút khổ sở, nói, là dịch em không thể bởi vì suy sụp mà từ bỏ. Là dịch cô em không nghĩ nhưng mà đây là bất đắc dĩ. Một câu bất đắc dĩ của cậu làm lưu từ đồng chua sót, cô cố gắng không để mắt mình đỏ lên, nhìn cậu em có biết bức tranh đó của em bán được bao nhiêu không? Là dịch đưa mắt nhìn bức tranh trên ghế, nói em biết nhưng đó cũng đều là xem mặt mũi của cô Chu mà thôi. Nếu tự em bán đi chắc chắn không thể nhiều tiền như vậy. Lời này làm Lưu tử đồng không còn nói được gì. Cậu nói không sai, là dịch nói cô cô cũng đừng buồn, em sẽ chú tâm học tốt chuyên ngành của mình cố gắng hết sức. Cậu nói vừa xong, Lưu từ Đồng lại càng khổ sở cô đặt ly trà xuống cầm lấy túi sách nói em cứ từ từ suy nghĩ, đừng quyết định vội như vậy, nhìn lại bức tranh này của em, nghĩ lại cảm giác của em khi ở trước bàn vẽ. Cô đi về trước ngày mai trước khi lên tàu hỏa em nhớ nhắn WeChat trả lời cô. Là gì còn muốn nói cái gì nữa nhưng cuối cùng lại không nói gì, cậu gật đầu tiễn cô ra ngoài. Lưu từ Đồng ngồi lên Tesla, vẫy tay tạm biệt cậu, lái đi được một đoạn thì cô dừng lại nhắn WeChat cho Lâm Đế. Lưu tử đồng, lâm lâm, em cảm thấy rất khổ sở. Lâm, bảo bảo, làm sao vậy? mươi 56, xuất phát. Lưu tử đồng, la dịch nó không định vẽ nữa. Lâm, có thể gọi điện video không? Lưu tử đồng, em đang ở trong xe. Lưu tử đồng tựa lưng vào ghế ngồi soạn tin nhắn, trước đó cô chỉ tùy tiện tìm một chỗ để dừng xe lại mà thôi, nơi này là đường ngoại thành, trên đường có rất nhiều xe tải áp lực rất lớn. Lâm, về đến nhà thì gọi video cho anh. Lưu tử đồng, anh không đóng phim sao? Lâm, vẫn đang đóng, nhưng cảnh quay của anh không nhiều lắm. Lưu tử đồng, được. Cô cất điện thoại, khởi động xe, về nhà. Về đến nhà, hốc mắt cô vẫn hồng hồng, vì sợ người trong nhà nhìn ra được nên cô vội vàng thu dọn đi đến phòng vẽ tranh. Đã rất nhiều ngày không tới đây nhưng trong phòng vẫn vương mùi thuốc màu thoang thoảng, cô đóng kín màn tre, ngồi xếp bằng dưới đất cầm điện thoại, gửi yêu cầu video qua cho Lâm đế. Rất nhanh, đầu kia đã bắt máy. Lâm Đế mặc một cái áo ngắn thời dân quốc đang ngồi ở khu nghỉ ngơi. Lưu Tử Đồng gọi anh, Lâm Lâm. Ngày thường cô nói rất nhiều, nhưng hôm nay ngoại trừ gọi tên anh ra thì cái gì cũng không nói. Lâm Đế đưa tay sửa sang lại quần áo phía dưới, híp mắt hỏi cô, đẹp trai không? Lưu Tử Đồng, đẹp trai. Lâm đế nhìn cô trên gương mặt cô không có một ý cười nào, có thể thấy được cô rất để bụng chuyện của la dịch. Lâm đế đưa tay lên trước phút màn hình, anh giống như đang vỗ về cô, ngón tay đè lên màn hình chặn mất mặt anh, giọng nói dễ nghe của anh truyền ra, hiện thực và ước mơ tổng quan phải tìm ra một điểm cân bằng. La dịch đã tìm được nên cậu ấy quyết định từ bỏ giấc mơ. Nhưng việc từ bỏ giấc mơ cũng không phải là không tốt đó chẳng qua là một cách sống khác mà thôi. Anh nói có đúng không? Anh vẫn vuốt ve màn hình, giọng nói truyền từ microphone qua bên cô, lưu từ đồng chống chân, một tay cầm điện thoại, một tay đắp lại bàn tay anh. Cô suy nghĩ tâm tình rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Cô nói, đúng vậy, anh nói đúng. Bây giờ em cứ nhất quyết muốn cậu ấy kiên trì theo đuổi giấc mơ nhưng lỡ đâu tương lai thành công lại không mỉm cười với cậu ấy thì sao? Lựa chọn hiện tại của cậu ấy chắc chắn đã được suy nghĩ cạn kẽ rồi. vừa lâm đế nhẹ nhàng lên tiếng. Lưu tử đồng nhìn ngón tay anh, nói anh có thể thả tay xuống được không? Lúc này lâm đế mới thả tay ra anh nhìn màn hình nhàn nhạt nói, nói nhiều quá nên bây giờ có chút xấu hổ. Lưu tử đồng cười rộ lên, xấu hổ cái gì chứ? Anh ngượng à, một chút, lâm đế gật đầu, giọng nói của triệu lý từ phía sau cũng truyền đến, anh ta nói tôi ở bên cạnh nghe được cũng rất hết cả da gà lưu tiểu thư. sau đó bàn tay triệu lý rũi lại di chuyển màn hình vừa xoay ra hướng khác thì ngay lập tức cô cũng thấy được chỗ của triệu lý xấu hổ hơn chính là bên cạnh còn có lâm chứ lâm chứ đang ngậm thuốc lá mặt không cảm xúc nhìn màn hình lưu tử đồng nhịn không được nuốt nước miếng cô cười gượng nói với triệu lý đưa điện thoại lại cho lâm đế đi hình ảnh trong màn hình xoay chuyển điện thoại trở về tay lâm đế lưu tử đồng xấu hổ vừa nãy cô giống như đứa trẻ không hiểu chuyện đang cần sự trợ giúp cô nói hay cúp nhé các anh bận mà Lâm đế, không bận, vẫn đang nghỉ ngơi. Lưu tử đồng, à. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc mới tắt video. Sau một hồi tâm tình, trong lòng cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cô ngắp một cái, đặt điện thoại xuống, mặc tạp dề vào, bắt đầu điều chế màu. Đã lâu rồi cô không cầm bút, ngồi trước bàn vẽ cầm bút trong tay. Đường ý nói trạng thái của cô hiện tại chắc hẳn có thể vẽ càng tốt. Nhưng là cô cầm bút lại không biết nên vẽ gì. Tháng tư này đã phải tham gia thi đấu, cô buông vỉ màu xuống, chống cằm ngồi ngây ngốc. Lưu Tử Đồng, Lâm Lâm, nếu em không thể vẽ tranh được nữa thì làm sao đây? Lâm, anh nuôi em. Lưu Tử Đồng, cười. Thành phố điện ảnh, đạo diễn đang chỉ điểm diễn, Lâm Đế lấy điện thoại ra thì ông lập tức ngừng lại. hà hoài và Lâm Chư cũng nhìn anh, lặng lặng chờ anh trả lời tin nhắn WeChat. Sau đó đạo diễn tiếp tục nói, Lâm Đế cất điện thoại, nói, xin lỗi. Đạo diễn, không sao chuyện yêu đương có thể hiểu được. Lâm đế tâm tình cô ấy không được tốt, đạo diễn tôi hiểu mà. Lâm đế cảm ơn, Hà Hoài yêu đương thật ghê gớm, đúng không Lâm chứ? Lâm chứ, triệu lý ở một bên nghe xong, lập tức bày vẻ xem thường, độc thân mới ghê gớm. Hà Hoài tôi thấy cậu đây là hâm mộ, triệu lý mới không có. Những người trong đoàn phim cứ im lặng nhìn họ tranh cãi, đột nhiên cảm thấy cho dù như thế nhưng ba vị ảnh đế cũng không vương một chút gì dáng vẻ tức giận gì, nhìn đặc biệt hài hòa, đặc biệt giống Phật đó là còn chưa tính lâm chứ và lâm đế là anh em, mà đã là anh em thì sao, anh nhường em, em tôn trọng anh, vậy còn Hà Hoài thì sao? Tại sao Hà Hoài theo chân bọn họ cũng hòa hợp đến như vậy? Lúc trước có một số phóng viên tung câu hỏi mờ ám, không biết khi ba vị ảnh đế xích mích với nhau sẽ gây ra lửa giận cỡ nào đây? Thời gian quay phim dài đến 10 tháng không biết trong sinh hoạt có nảy sinh mâu thuẫn gì hay không, tỉ như tranh cãi về cốt truyện. Chỉ nghĩ thế thôi mà cũng đã quá sức kích động và hưng phấn, nếu thật sự xảy ra thì phóng viên có thể viết hàng ngàn tin tức bắt quái. Kết quả có một phóng viên trà trộn trong đoàn phim ngây người 2-3 ngày liền trở về trắng tay. Không có chuyện gì để đưa tin, ba người này quá hài hòa, không có chuyện gì cũng có thể ngồi cùng nhau thảo luận cốt truyện còn có chơi mạt trượt Mùng 9 thời tiết có chút âm u, so với mấy hôm ăn tết cả ngày đều là trời nắng thì quả thật rất khác biệt. Sáng sớm hôm đó Trần Châu đã đến để đón người, sau khi nghe lời dặn dò của người nhà, lưu tử đồng sách hành lý đi xuống bậc thang, Trần Châu tiến lên nhận hành lý của cô Chu tố mẫn đi theo phía sau, nói Trần Châu à chiếu cố cho con bé nhé. Nghe nói bên kia có rất nhiều người bị cảm cậu phải chiếu cố con bé đấy. Nếu có chuyện gì thì trực tiếp cho con bé trở về. Trần Châu gật đầu, dì yên tâm đi ạ. Sắc mặt chu tố mẫn vô cùng lo lắng, thành phố Thiên Lâm tựa núi dựa sông, đường núi rất nhiều, thôn xóm cũng rất nhiều, nhưng vẫn không có sân bay, phải ngồi xe lửa để đi đến, giao thông không quá phát triển, bà đương nhiên sẽ lo lắng. Liêu Lão Gia cũng cùng lưu Tử Đồng dặn dò chút chuyện, lưu Tử Đồng vẫn luôn gật đầu, chỉ nghe không nói, sau đó ôm ông một cái. Thật ra Liêu Lão Gia rất hiểu chuyện, ông cười nói, không có việc gì, nên đi ra ngoài nhiều một chút hơn nữa, đây cũng là một chuyện tốt. Dạ ông nội con đi đây. Lưu tử đồng lại ôm ông. Lưu lão ra vuốt tóc cô. Đôi mắt ông nhìn cháu gái đầy vẻ tín nhiệm. Lưu tử đồng nhìn Chu tố mẫn cũng tiến lên ôm bà. Chu tố mẫn nói thật ra con không cần đi. Con nói muốn quyên góp. Nhà mình bên này giúp đỡ là được còn phải chạy đi làm gì. Bà vẫn luôn không đồng ý Lưu Tử Đồng đi xa như vậy, sẽ khác nếu là đi du lịch, nhưng đây là đi khám bệnh từ thiện, là đi phục vụ người khác, đây là con gái của mình, đương nhiên bà sẽ không vui, bà hỏi, lâm đế biết không? Lưu Tử Đồng nói, đương nhiên biết ạ, chu tố mẫn, vậy tại sao nó lại không khuyên con chứ? Lưu Tử Đồng biết chu tố mẫn lại dối rắm không trả lời bà cô quay đầu nhìn về phía Lưu Kiến Bang. Tiến lên ôm ông, từ nãy đến giờ Lưu Kiến Bang vẫn không nói gì, ông chỉ đứng đó hút thuốc. Lúc Lưu từ Đồng ôm lấy ông, ông đưa điếu thuốc ra xa, nói, sau khi về phải suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Lưu từ Đồng, dạ. Lưu Kiến Bang lại nói, lần này hai đứa xa cách cũng từ một đến hai tháng, liệu tình cảm có ổn định hay không? Lưu từ Đồng, ba, sao ba lại nhọc lòng chuyện này chứ? chu Tố Mẫn, mẹ cũng nhọc lòng. Tình huống của nó như thế nào chẳng lẽ con không biết? Bao nhiêu người nhìn chằm chằm nó, đến lúc đó con về cũng đừng khóc. Chỉ cần có thể khiến Lưu Tử Đồng không đi nữa, lúc này Chu tố mẫn cái gì cũng có thể nói, Lưu Tử Đồng miễu môi, nói, vậy đó là do tụi con có duyên không có phận Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài cửa Chu tố mẫn càng nghĩ càng không vui, sau đó quay sang nói với Lưu lão gia ba, ba khuyên nó đi chứ. Liêu lão ra từ chắp tay ra sau lưng, lắc đầu tôi tôn trọng đồng đồng, nó chính là muốn đi ra ngoài chơi một chút, đi theo đoàn khám bệnh từ thiện cũng không phải là chuyện xấu. chu tố mẫn cắn răng. Liêu tử đồng lên xe, Trần Châu đóng cửa xe, toàn bộ quá trình anh ta đều nghe được, anh ta cúi chào họ, nói, xin hãy yên tâm, ông, chú, gì con sẽ chiếu cố đến sư muội hết sức ạ. chu tố mẫn, Trần Châu, cậu phải thật sự chiếu cố nó cho tốt đấy. Dạ. trần châu gật đầu lưu tử đồng dựa vào cửa sổ xe nói ba mẹ hai người đừng rong dài nữa sắp đến giờ phải lên xe lửa rồi trần châu vòng qua đầu xe sau khi lên xe thì đánh tay bẻ lái lưu tử đồng vẫn còn vẫy tay tạm biệt với ba mẹ và ông nội Chu Tố Mẫn vẫn cứ giữ vẻ mặt không tình nguyện, Lưu Kiến Bang vẫy tay lại với cô, bàn tay còn lại thì kẹp thuốc, Lưu Lão ra chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo ý cười, nhìn đến biểu tình của ông nội, tất cả phiền muộn buổi sáng do được dặn dò rong dài của Lưu Tử Đồng đều biến mất, cô kéo cửa xe lên im lặng thựa lưng vào ghế ngồi. Nhà ga cách sân bay rất gần, đoàn đi khám bệnh thư thiện này không chỉ có Trần Châu và Lưu Tử Đồng, toàn bộ đoàn đội đều đi cùng nhau, trong đó còn có một vài đại diện từ một số gia đình thương nghiệp lớn. Tất cả người trong đoàn đội, có bác sĩ cũng có hộ sĩ tất cả đều chờ nhau tại nhà ga Trần Châu là dẫn đường người, Lưu Tử Đồng mang theo hành lý đơn giản đi theo phía sau, chào hỏi với những người khác, sau đó đoàn người đưa vé lên tàu. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Tử Đồng ngồi xe lửa. Sau khi Trần Châu lái xe đi một lúc, ba người trưởng bối của Lưu Gia vẫn còn đứng ở cửa, một lát sau, Lưu Lão Gia là người đầu tiên xoay người đi lên lầu, về phòng ông chắp tay ra sau lưng tay còn lại cầm điện thoại. cúi đầu soạn tin nhắn, người nhận là lâm đế. Liều lão gia tử cháu gái bảo bối của nhà chúng ta mới lên xe lửa đó lâm lâm à. Lâm đế con đây ạ lưu lão gia tử đều nói những người trẻ tuổi hiện nay nói chuyện yêu đương tựa như gọi thức ăn nhanh. Nếu một hai tháng không gặp mặt sẽ mất đi tình cảm dẫn đến chia tay không thể qua nổi thời gian khảo nghiệm. Lâm đế con sẽ không. lưu lão gia tử cậu thề đi. Lâm đế con thề. Liều lão gia tử ông chụp màn hình đấy. Lâm đế được. Thành phố điện ảnh bên kia, triệu lý nhìn lịch sử trò chuyện của lâm đế, nhìn không được nói cậu đang giật kịch bản hả. Lâm đế tôi đang vui. mươi 57, thành phố Thiên Lâm. Lên tàu lửa chưa kịp xem điện thoại thì Lưu Tử Đồng đã nhận được tin nhắn WeChat của La Dịch Cậu chỉ nói ngắn gọn rằng cậu sẽ không định vẽ tranh nữa Chỉ nghĩ học cho tốt tại đại học Sau đó khi ra trường sẽ tìm một công việc ổn định hơn nữa Gần đây cậu đang xin trợ giảng cho một phòng dạy vẽ tranh Thu nhập cũng có còn có thể củng cố một số kỹ năng vẽ Cậu nói cảm ơn Lưu Tử Đồng rất nhiều câu cảm ơn Đặc biệt là câu cuối cùng dường như muốn nói lại thôi La Dịch cô em thật sự cảm ơn cô Là dịch cô ơi, em vẫn cảm ơn cô rất nhiều Lưu Tử Đồng, cô hiểu mà Đợt đi thành phố Thiên Lâm lần này hai khoang tàu lửa cơ hồ đều bị một đoàn đội chiếm hết Đều là người một nhà, bởi vì kinh phí cũng còn dư giả Nên buổi trưa Trần Châu đã gọi đồ ăn trong toa ăn cho Lưu Tử Đồng Lưu Tử Đồng nhìn thấy mọi người đều ăn đồ ăn đem theo nhưng chỉ có cô được ăn đồ ăn ở toa ăn Hình như không được tốt, còn bảo Trần Châu lần sau đừng làm như vậy Trần Châu đặt chai nước vừa mới uống xong xuống bàn, nói, hôm nay anh thấy gì nói rất đúng, em chỉ cần ở thành phố S giúp đoàn đội kéo thêm nhà tài trợ là được rồi, không cần nhất thiết phải theo đoàn chạy ngược chạy xuôi. Lưu Tử đồng ngáp một cái, nói, là tự em muốn đi, mọi người như thế nào thì làm chứ, muốn em kéo nhà tài trợ thì ít nhất em cũng phải đến đây để xem có thể nói được gì. Thật sự là như thế, tuy rằng mấy năm nay Trần Châu rất nổi tiếng nhưng xác thật nhưng những người có thể tài trợ lớn đều là những gia tộc máu mặt, ví dụ như Lâm Chứ, Trần Châu quả thật không thể tiếp cận còn phải nhờ mặt mũi của Lưu Gia, anh ta nói, chỉ một tháng, tháng sau em phải về lại thành phố S để giúp anh kéo nhà tài trợ. Dạ, Sư Huynh, anh đừng rong dài nữa, em ngủ một lát. Lưu Tử Đồng nằm sấp trên bàn, thực ra trong đoàn có nệm nhỏ để nằm nhưng Lưu Tử Đồng lại không lấy, một hai phải cùng mấy hộ sĩ ngây ngốc ở bên ngoài, vì thế học chỉ có thể đem nệm đến cho mấy nữ bác sĩ, Lưu Tử Đồng và những người khác ngồi ở bên ngoài. Thái độ của đoàn người đối với mấy người đại diện lớn và một thiên kim tiểu thư như Lưu Tử Đồng ban đầu còn rất câu nệ Trần Châu đa phần chiếu cố bọn họ nên đây cũng là điều đương nhiên, nhưng lúc sau lại thấy mấy người như vậy cũng không tỏ ra là mình đặc biệt chậm rãi làm quen thích nghi, Lưu Tử Đồng nằm bò ra ngủ. Một nữ hộ sĩ bên cạnh liền chừa cho lưu tự đồng một chút khoảng trống, để cô không bị tê chân, không thoải mái, Trần Châu cười áo khoác của mình ra tiến lên nhẹ nhàng đắp lên vai cô. Hộ sĩ cười nói, Trần ca sư muội của anh lớn lên thật xinh đẹp một chút cũng không có tính khí của thiên kim tiểu thư. Trần Châu mở sách ra định đọc nghe cô ấy nói như vậy thì ngẩng mặt cười cười ừ tính cách cô ấy chính là như vậy. Hộ sĩ cười nói, tình cảm của hai người cũng tốt quá chứ đúng không? Khá tốt, cô ấy giúp tôi rất nhiều. Trần Châu không kiêng dè nói, hộ sĩ gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại quay sang giúp Lưu Tử Đồng sửa sang lại quần áo, cô ấy nói, hiện tại bên thành phố Thiên Lâm đang có dịch cảm cúm có cần khi xuống xe lừa tiêm cho Lưu Tiểu Thư một mũi dự phòng không? Đại đa số những người ở đây đều đã tiêm. Trần Châu nói, được xuống xe nhờ cô nhắc tôi. Được. Xe lửa đi xuyên qua hầm núi, đi qua ruộng lúa mạch trước mắt chỉ thấy núi và núi, ngày càng gần, đi qua mấy trạm ga ở địa phương đến huyện thành, từ từ, xe lửa tiến vào sân ga của huyện nhỏ trong thành phố Thiên Lâm. Lưu Tử Đồng cũng đã tỉnh, điện thoại cô lúc đi ngang qua núi cho đến bây giờ cũng không còn tín hiệu. Cô nhìn thoáng qua, phát hiện đến gửi tin nhắn WeChat cũng không được, cô cũng không miễn cưỡng, xuống xe. Bởi vì trời sắp tối nên mọi người cũng không vội vã đi lên núi để đến thôn chấn, trước tiên vẫn ở tại nhà khách trong huyện thành, hoàn cảnh điều kiện thì không cần phải nói, cho dù Trần Châu đặt cho Lưu Tử đồng phòng tốt nhất thì vẫn có mùi ẩm mốc sộc lên, đồ ăn tối vẫn tạm được là đồ ăn nông thôn, chính tay ông chủ của nhà khách làm Từ sau khi Lưu Tử đồng xuống xe đã cảm thấy có chút choáng váng, buồn ngủ. Ăn cơm xong cô liền trở về phòng, cô dựa mép giường nhắn tin WeChat cho lâm đế. Rốt cuộc cũng gửi được Lâm đế vẫn còn đóng phim, triệu lý trả lời. Lâm, Lâm, Lâm còn đang đóng phim, chắc còn một tiếng nữa. Đợi lát nữa tôi kêu cậu ấy trả lời cô sau nhé. Lưu tử đồng, được. Anh nói anh ấy trực tiếp gọi video cho tôi nha. Lâm, được, Lâm, đúng rồi, hai cô bé đó phải là em gái của cô không? Lưu tử đồng, em gái gì ở đâu chứ? Lâm, hai ngày nay điện thoại Lâm Tổng vẫn luôn có hai cô bé quấy giày anh ta. Lưu Tử Đồng nhìn không được cười rộ lên, thật đúng là chắc đó là hai cô em họ của cô. Cô trả lời Lưu Tử Đồng, anh đang nói gì vậy? Tôi không biết, Triệu Lý, Lưu Tiểu Thư, đừng giấu nữa hai cô em vợ thay phiên nhau gửi hình ảnh cho Lâm Tổng, một người rồi một người luôn miệng gọi kéo tay còn có nói giọng trẻ con nữa đó. Lưu Tử Đồng, ha ha ha ha ha. Triệu Lý, Lưu Tiểu Thư, cô nhất định phải tha cho tôi nha, đừng có đem WeChat của tôi cho người khác. Liêu từ đồng chat của Lâm Tổng là Lâm Lâm đưa. Triệu Lý vừa thấy thì sợ nhảy dựng giống như anh ta đã đào ra được bí mật gì đó. Anh ngẩn đầu nhìn lên, trước máy quay chỉ có Lâm Đế vs Hà Hoài, Lâm chứ không có ở đó, anh ta lấy tay che giao diện điện thoại lại, cái ghế dựa bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống, Triệu Lý nhìn qua, đối mắt với Lâm chứ, điện thoại không biết khi nào rơi xuống đất. Màn hình sáng lên, lịch sử cuộc nói chuyện hiện lên Chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn thấy được nội dung trong đó Lâm chư cúi đầu nhìn thấy Triệu lý hoảng sợ đến chán cũng đổ mồ hôi Nói chứ ca đừng nóng giận, đừng nóng giận anh ngàn vạn lần đừng nóng giận Mà lúc này không biết xui xẻo làm sao Điện thoại của Lâm chư cũng hiện lên một tin nhắn WeChat Là tin nhắn thoại, một giọng nói truyền ra Đó là giọng đúng nịu của em gái nhỏ Chứ ca ca yêu qua mạng không ạ em vẫn còn nhỏ lắm mà. Triệu lý mồ hôi lạnh tua nào à? Mặt lâm chứ không biểu tình tự nhiên rời khỏi WeChat lấy điện thoại của lâm đế trên mặt đất lên mở ra chức năng quét mã. Sau đó anh mở lên các tài khoản của nữ nhân viên trong công ty quét mã thêm bạn trực tiếp làm cho lâm đế mặt triệu lý đần ra chứ ca anh không nên là đệ khống sao? Lâm chứ à tổng cộng quét ba lần thêm bạn thành công. Lâm chứ ném điện thoại trả lại cho triệu lý triệu lý. Gần nửa đêm Lưu Tử Đồng nằm trên giường, ngủ đến đổ mồ hôi, cửa sổ trong phòng bật mở, có đốt thêm nhang mũi, nhưng hương nhang mũi và mùi ẩm mốc trong phòng quyện lại nhau đúng là không dễ người tí nào, điện thoại đặt ở đầu giường vang lên cô mê man nhấn nút nghe. Đúng là gọi video, Lưu Tử Đồng không ngồi lên, nằm cũng thấy được đối diện là Lâm Chứ mặc áo ngủ, đầu tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước, anh vừa nhìn thấy bộ dáng tóc xõa tung của Lưu Tử Đồng thì nhẹ giọng hỏi, ngủ rồi sao? Trong đêm tối, giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng vừa gợi cảm lưu từ đồng ngồi xe lửa cả một ngày, mặc dù đã ở đây được vài tiếng nhưng Trung Quy vẫn không phải thành phố cô quen thuộc cảm giác xa lạ vẫn còn đó, cô vừa nhìn thấy anh thì thất thần, một lúc sau mới ngáp nói, dạ đến đây thì trời vừa tối cũng không thấy đường, em xuống xe thì ngủ luôn. Lâm đế nhìn vào màn hình, không thể nhìn thấy mặt cô có chút đỏ lên, chỉ nhìn thấy cằm và bả vai trắng nõn lộ ra, anh nói, đắp chăn kỹ một chút cả bả vai đều lộ ra hết rồi. lưu tử đồng giơ tay kéo cười hỏi là như thế này sao cô tuột chăn xuống xương quay xanh đều lộ ra hết đôi mắt lâm đế tối lại anh phẩy cổ áo nói đừng dụ dỗ anh em ngủ tiếp đi ngoan lưu tử đồng ừ một tiếng nhưng không vội cúp máy cô hỏi nhớ em không lâm đế bình tĩnh nhìn cô nửa ngày sau nói nhớ đến sắp điên rồi điên một cái em nhìn xem nào lưu tử đồng hứng thú treo ghẹo anh lâm đế cũng nắm cổ áo ngủ tiến sát vào điện thoại muốn muốn ngủ chung với em Hừ, Lưu Tử Đồng nhìn không được nói, gần đây kỹ thuật rụ dỗ của anh tăng lên nha. Khóe môi Lâm Đế hơi cong lên, nói, "Một tháng, phải trở về đúng hạn." "Ok, hoàn cảnh bên này quả thật lạc hậu, ngày mai phải lên núi để đi đến thôn nhỏ, chắc không có tin hiệu gì ạ, trước đó em sẽ nhắn WeChat cho anh nhé." "Lâm Đế, được chú ý an toàn." Lưu Tử Đồng ngáp ngủ, Lâm Đế thấy thế, "Đi ngủ đi, đắp chăn đàng hoàng." "Dạ." Lưu Tử Đồng gật đầu. Nhưng hai người vẫn không vội vàng cúp điện thoại, nơi này không có wifi, phải sử dụng dung lượng điện thoại nhưng tốc độ cũng không tốt. Hai người nói chuyện video vẫn có chút bị ngắt quãng. Một lát sau, mặt của Lâm Đế biến mất khỏi màn hình, thay vào đó là hình ảnh của áo ngủ mở rộng với xương quai xanh đẹp đẽ. lưu Tử Đồng sờ vào điện thoại, chọc chọc xương quai xanh của anh, muốn ở đây hôn một cái. Sau đó màn hình cũng thật sự đen. lưu Tử Đồng càng mệt cô cất điện thoại, ngáp thêm lần nữa kéo chăn đi ngủ. Bên kia, Lâm Đế cũng đang nhìn màn hình, bả vai tuyết trắng của Lưu Tử Đồng vẫn chưa đắp kín, trắng đến lóa mắt, đầu ngón tay anh chỉ điểm lên màn hình, ở vai cô nhẹ nhàng vuốt ve thấp giọng nói, muốn cắn ở đây một cái. Sau đó màn hình túi đen, anh cũng không gọi lần nữa, trong video nhìn ra được cô rất mệt, tinh thần cũng không được tốt, anh cũng không nỡ quấy dày. Ngày hôm sau... Lưu tử đồng có chút sốt nhẹ, sáng sớm cô đã tỉnh lại, vẫn còn chưa ra cửa thì đã phát hiện sau lưng toàn mồ hôi lạnh, đầu nặng chân nhẹ, trong cổ hình như có đờm. Tuy không đến mức khó chịu nhưng thân thể này quả thật đã gia tăng gánh nặng cho đoàn. Huống hồ vào sâu trong thôn, dịch cảm bên kia càng nghiêm trọng, đến khi Trần Châu gõ cửa thì thấy sắc mặt lưu tử đồng không đúng, sắc mặt anh ta cũng thay đổi theo, nói em cứ ở trong phòng đi, để anh đem bữa sáng lên cho em, anh đi gọi bác sĩ. Lưu Tử Đồng trở về phòng có chút ảo não. Cô là dạng người không dễ phát sốt hay cảm mạo, nhưng một khi đã bệnh thì cũng không dễ khỏi như vậy. Dựa vào đầu rừng, tâm tình cô trùng xuống, bác sĩ tiến vào kiểm tra cho cô, nói chỉ sợ cô hôm nay không thể vào núi, trước tiên cô cứ ở đây dưỡng bệnh, chờ đỡ hơn lại đi, được chứ? Lưu Tử Đồng gật đầu, được. Cô biết nếu cô đi theo không những không thể hỗ trợ mà còn kéo chân lại mọi người, bác sĩ đưa thuốc cho Lưu Tử Đồng, còn truyền thêm hai bình nước, sau đó đi ra ngoài. Người bên ngoài đã chuẩn bị xong, sẵn sàng lên đường. Trần Châu nhìn cô, muốn nói lại thôi, lưu tử đồng cướp lời anh ta, sư huynh, anh dẫn đoàn đi trước đi, chỉ cần để lại cho em một người lái xe là được. Trần Châu dừng một lát, được. Anh ta đi ra ngoài, lưu tử đồng ăn bữa sáng uống thuốc nằm xuống ngủ, lần nữa tỉnh lại thì phát hiện Trần Châu ở trong phòng cô đang nhìn cuốn tập. chương 58 tin tức Trong phòng tối tăm, Trần Châu ngồi trên cái ghế duy nhất ở trong phòng, đối diện với giường, nhìn thật yên tĩnh, Lưu Tử Đồng nằm trên giường, nhìn anh ta từ phía xa anh cúi đầu, hàng mi hơi cong nhìn rất đẹp, Lưu Tử Đồng im lặng một lát mới gọi, sư huynh. Nghe vậy Trần Châu ngẩng đầu, khép lại cuốn tập hỏi tốt hơn nhiều không? Sao anh không đi vào núi? Lưu Tử Đồng muốn ngồi dậy, Trần Châu đặt cuốn tập xuống, đi qua đỡ cô, nói anh đã đồng ý với gì là sẽ chiếu cô tốt cho em? Anh không lên cũng không sao, đoàn đã để lại cho chúng ta một chiếc xe chờ em khỏe lại chúng ta sẽ cùng vào. Dạ, Lưu Tử Đồng gật đầu, cô ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt dừng lại trên cuốn tập kia, hỏi đó là cuốn tập gì vậy ạ? Trần Châu nhàn nhạt nói, chỉ là sổ tùy bút của anh mà thôi. Em muốn ăn cái gì? Anh sẽ xuống nhờ ông chủ làm. Ăn cháo đi ạ. Lưu tử đồng nói cô ngắp một cái, mặc dù đã ngủ nhiều nhưng thân thể vẫn mệt mỏi, cổ họng đau rát mắt cũng không thể mở to được trần trâu rót cho cô ly nước liền ra ngoài. Lưu tử đồng nghiêng đầu nhìn chính mình, sau đó mở camera trước của điện thoại lên thì thấy ngay, mặt mày trắng bạch. Bản thân cô đã trắng sẵn, hiện tại bệnh vào khiến môi không chút hồng nào, bởi vì ngủ quá nhiều nên mắt hơi sưng lên, đầu tóc rối nùi, không có chỗ nào đẹp. Cô ho hai tiếng đặt điện thoại xuống. Vừa mới quay đầu thì điện thoại lại vang lên, là gọi video cô nhìn chằm chằm. Lâm đế, Lưu Tử Đồng nhớ đến bộ dạng của mình, muốn nhận cũng không dám, cô cũng không dám nói cho anh rằng mình vừa xuống tàu lửa đã bị sốt, cô vội vàng cầm điện thoại, xuống giường chạy đến cửa kêu người, sư huynh sư huynh. Hành lang yên tĩnh, Lưu Tử Đồng mang dép lê đi xuống lầu, điện thoại vẫn còn vang, cô bước lảo đảo ngã vào vách tường. Đến dép cũng rất một chiếc Trần Châu vừa đi lên thì nhìn thấy cảnh cô sụi lơ dựa tường, trong lòng hơi hoảng, nhanh chóng đặt chén cháo lên đầu thủ chạy đến đỡ cô thấp giọng nói, sao lại thế này? Em chạy ra làm gì? Điện thoại vẫn còn vang, chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ tắt lưu từ đồng dơ điện thoại lên, nói anh nghe giúp em với, anh nói là em đi thăm người rồi đi. Trần Châu nhìn điện thoại, lại nhìn cô em sợ anh ta biết. Ừm, em không muốn anh ấy lo lắng, nơi này xa lắm, không phải một hai tiếng là có thể đến được Em sợ anh ấy bỏ công việc đến đây tìm em, càng không muốn anh ấy nhìn thấy em như vậy Cô gãi đầu, bên này dịch cảm còn chưa hết Tuy rằng cô đang bệnh nhưng hai ba ngày nữa hết bệnh là chuyện không phải không có khả năng Tuy rằng Lưu từ Đồng không tin chính mình xui xẻo như vậy nhưng chắc chắn anh sẽ suy nghĩ nhiều Như vậy chỉ làm cho nhau thêm vướng bận hại anh sẽ lo lắng cho cô Được anh giúp em nhận Trần Châu hiểu, anh ta nhìn cô chằm chằm, sau đó nhận lấy điện thoại, một bàn tay anh ta đỡ cô dậy, lại nhặt chiếc dép sớt khi lại cho cô, đặt xuống dưới chân cô, lúc này anh ta mới cầm điện thoại nhanh chóng đi xuống lầu. Lưu tử đồng mang dép lê, ho vài cái, trong cổ họng có đờm, uống thuốc truyền nước cũng chưa thể đỡ hơn, cô đến chỗ bậc cầu thang lối vào, cầm chén cháo lên ăn từ từ, đây là cháo thịt bằng, cô ăn chẳng cảm thấy hương vị gì cả, chỉ cảm thấy nóng. Trần Châu cầm điện thoại xuống lầu dưới. Điện thoại đã ngừng kêu, anh ta tìm một vị trí dựa vào, gọi lại cho đối phương, bên kia cũng nhận rất nhanh, hai người đàn ông trong video đối diện với nhau. Cả hai đều trầm mặc, sắc mặt lâm đế nhanh chóng phai nhạt đi rất nhiều, anh còn mặc trang phục diễn, trần châu nhìn vào gương mặt tuấn tú không góc chết trong màn hình, nói, sư mụi em ấy đã đi thăm người dân rồi, điện thoại để quên ở đây. Lâm đế híp mắt kéo cổ áo trang phục, đoàn đội đã vào núi rồi sao? Trần Châu, ừ, vừa mới đi không lâu tín hiệu điện thoại cũng không tốt lắm. Quả thật mỗi một lời nói đều có lý, lâm đế, được tôi biết rồi. Anh nhìn Trần Châu, nhớ đến bức tranh hoa lạc trong mơ kia, lâm đế hỏi, anh cảm thấy đồng đồng thích hiểu nhẫn như thế nào. Trần Châu vốn tưởng rằng anh muốn cúp điện thoại, không nghĩ đến anh đột nhiên hỏi như vậy, anh ta sừng sốt, nửa ngày sau mới nói tôi không rõ lắm, nhưng trước nay sư muội luôn thích đơn giản hào phóng. Tôi cũng nghĩ như vậy. lâm đế gật đầu anh nói trần tiên sinh đến lúc chúng tôi kết hôn anh tới làm phù rể được không trần châu nhìn người đàn ông trong màn hình lâm đế hỏi rất nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trần châu có thể cảm nhận được câu hỏi này mang theo đao kiếm anh ta cười nói được đương nhiên hôn lễ của sư muội mời tôi làm người chủ trì đều được vậy chúng ta đã định rồi đấy có lẽ thật sự phải mời trần tiên sinh làm người chủ trì thật rồi chúng ta bàn lại kỹ hơn lần sau nhé khóe môi lâm đế hơi cong lên giống như hai người đang thương lượng với nhau được trần châu gật đầu cúp đây tối nay tôi sẽ gọi video lại cho đồng đồng không hy vọng lại là trần tiên sinh nhận nữa lâm đế nói xong liền cúp điện thoại trần châu cũng nhanh chóng thoát khỏi wechat anh ta cầm điện thoại đứng đó một hồi lâu sau đó mới lên lầu tại thành phố điện ảnh Lâm đế tát video, nhìn điện thoại thật lâu, đột nhiên anh ném điện thoại lên bàn, anh bỏ qua chuyên viên trang điểm vừa mới trình tóc lại cho anh, sắc mặt lạnh lùng. Triệu lý cầm nước nóng đi vào, nhìn thấy biểu tình của anh thì thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Không có gì, Lâm đế lại đưa mắt nhìn điện thoại, nhận ly nước triệu lý đưa qua uống một hơi, triệu lý nói, buổi tối có một buổi tiệc cậu thay bộ đồ mới đi. Lâm đế ừ. Triệu Lý kêu trợ lý từ khách sạn đem đến cho Lâm Đế một bộ Tây Trang mới để thay, đoàn người xuất phát đi đến khách sạn trong trung tâm nội thành, chính là cái khách sạn lần trước Lâm Đế uống say, Lâm Chứ và Hà Hoài đều đã đến, trên bàn cơm có đạo diễn, biên kịch còn có tác giả chính của bộ tiểu thuyết tử Mỹ. Lần cuối cậu ta viết bộ tiểu thuyết này đã là bốn năm trước cậu rất ít khi ra cửa Vẫn luôn ở nhà, bụng cũng hơi phì ra Nhưng bù lại tính cách cậu ta rất rộng rãi Vừa nhìn thấy lâm chứ và lâm đế thì hai tay cậu ôm mặt biểu hiện như thiếu nữ Nói, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy được hai nam thần trăm triệu phen rồi Ở một bên hà hoài hừ hừ nói, hóa ra tôi không phải nam thần Tử mễ cười nói, không không không, anh cũng là nam thần Chẳng qua anh không phải gu của tôi thôi Lâm chứ, lâm đế Vài người ngồi xuống, đồ ăn cũng đã dọn lên, lâm đế không uống rượu, lâm chư cũng không uống, những người khác cùng nhau uống, trò chuyện về tiểu thuyết ngọn gió này. Mọi người ở đây ít nhiều cũng đã đọc qua nguyên tác từ mễ cười nói, nói thật lúc trước tôi chỉ định viết câu chuyện tình yêu giữa tài tử và giai nhân, không nghĩ sẽ kéo dài. Vậy mà không biết được càng viết lại càng hăng. Đạo diễn nói, không sai, càng về sau cậu viết càng tốt, mỗi người đều có một sinh mệnh tác giả chính là người có bản lĩnh triển khai ra một cốt truyện hoàn hảo. Thật bội phục khẩu, từ mễ cười rộ lên cậu ta nói, vẫn tạm thôi tôi còn có thể viết tốt hơn. Dần dần trên bàn tiếng nói chuyện ngày càng rôm rả. Triệu lý tránh ở một bên, lướt điện thoại, lướt lướt bỗng động tác anh ta dừng lại. Lâm đế liếc anh ta một cái, như thế nào? Triệu lý anh ta đưa điện thoại cho lâm đế, lâm đế nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đồng từ co lại, sắc mặt lạnh xuống. Thời điểm lưu từ đồng xuất phát đi thành phố Thiên Lâm. Bởi vì người dẫn đoàn là Trần Châu, bên cạnh đó còn có mấy người đại diện của xí nghiệp lớn, trong đoàn còn có một giáo sư y học nổi danh quốc tế, đội ngũ khổng lồ này đương nhiên sẽ được chú ý, không ít phóng viên tới phỏng vấn họ, lúc đó đều tụ tập ở nhà ga xe lửa, đứng cùng nhau, làm một tin tức ngắn gọn Cùng ngày đoàn đội và lưu Tử Đồng lên xe lửa trên Weibo liền có mấy nơi đưa tin Không ít cư dân mạng đối với hành động này tán thưởng, khen ngợi Đương nhiên cũng có fan Trần Châu khen anh Tận Mây Xanh Cũng có một số là fan lưu Tử Đồng Họ khen cô mấy năm nay làm nhiều việc thiện Là một cô thiên kim tiểu thư vô cùng tốt Tin tức tốt như vậy tự nhiên cũng thu hút được sự quan tâm Tuy nhiên độ chú ý cũng không được cao Chỉ có một số ít nhưng cũng tính là được lên trang đầu Tin tức này hôm qua đám người lâm đế đã thấy được Nhưng hôm nay, có một số ý kiến bất đồng, mà ngay sau đó, một bức tranh được tung ra, bức họa này, chính là Lưu Tử Đồng vẽ Trần Châu, ở trên còn đề là bốn năm trước. Những bức tranh của Lưu Tử Đồng đều hướng tới phong cách ấm áp, đến cách vẽ cũng rất thoải mái, vẽ Trần Châu rất đẹp, anh ta nâng tay cùng nắm một cánh tay nữ tính khác, bức tranh tên là Luyến, mà phía dưới chính là tên Lưu Tử Đồng. Chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được lưu tử đồng thích Trần Châu, nếu so với bức hoa lạc trong mộng trước đó thì bức tranh này ý tứ rõ ràng hơn. Lập tức những người muốn kéo đen lưu tử đồng lúc trước chạy ra. Những fan ủng hộ chu mễ nhã cũng ra mặt, mấy người đó nói tôi nói mà, một tiểu thư phú nhị đại chạy đến thành phố Thiên Lâm để làm gì cơ chứ, thì ra là theo chân người đàn ông mà cô ta yêu thầm. Phú nhị đại thế hệ giàu thứ hai, không phải chứ Trần Lão Sư Hình như là bạn trai của chu mễ nhã mà. Mỹ khinh đây là muốn hoành đao đoạt ái sao? thừa dịp chu mễ nhã không ở đó thì nhảy ra nhân lúc cháy nhà hôi của Hà. Hoành đao đoạt ái cầm ngang đao đoạt ái tình ý chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt tình yêu của người khác. Trời ạ, vòng này thật sự loạn quá. Mấy năm nay tôi luôn chú ý tác phẩm của thiền nguyệt tôi thấy cô ấy vẽ tranh rất tốt sao mấy người có thể khẳng định bức tranh này cô ấy vẽ thì chính là cô ấy thích sư huynh chứ. ở trong mắt rất nhiều người không rõ chân tướng Trần Châu và Chu Mễ Nhã rất xứng đôi, cho nên bất luận thế nào, một khi Lưu Tử Đồng lên tiếng gì đi chăng nữa thì cô cũng là một tiểu tam không hơn. Theo tin tức nội tình bên trong, Chu Mễ Nhã bị Thiền Nguyệt hại đến nổi rời khỏi đường phái. Hiện tại Chu Mễ Nhã đã không còn là đệ tử của thầy Đường Ý nữa rồi. Tôi khinh nhé, đáng thương quá. Đây là khi dễ người nghèo đúng không? Chu Mễ Nhã không còn là đệ tử của đường phái nữa ư? Không phải đâu, tôi không tin, không tin. Tin tức lúc nào thế tiền nguyệt là muốn một đao chém rất tình địch sao? Trực tiếp chiếm chỗ, cảm giác vòng luần quần của họa sĩ cũng loạn quá rồi. Lần trước còn nghe người ta đồn họa sĩ 19 tuổi bị người ta sử dụng quy tắc ngày hôm sau liền thắt cổ tự sát. Tin tức này tôi cũng nghe tôi cũng nghe. Tuy tin tức này không lên hot sớt ngay nhưng cùng từ từ leo lên theo động não suy đoán của đám dân mạng đến nay. Tin tức nổ ra tạo nên cốt truyện cầu huyết giữa hai nữ và một nam. mươi 59, bỏ lỡ. bên này cư dân mạng thảo luận loạn cả lên bên kia cơn sốt của lưu tử đồng từ từ hết cô ăn sáng xong lại uống thuốc đi ngủ cả người nằm xuống mê mê trầm trầm lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa tia nắng lên cao chiếu nghiêng vào phòng cô hơi che mắt ngồi lên lập tức nhìn thấy trần châu ngồi trên ghế nhìn cô giống như buổi sáng nhưng cũng có điểm không giống nhau đôi mắt anh ta mang theo cảm xúc khác lưu tử đồng dựa vào đầu giường gọi sư huynh trần châu nhấp môi tiến lên đỡ cô tay đặt lên trán cô hỏi khá hơn chút nào không khá hơn nhiều anh làm sao vậy trần châu nhìn chằm chằm cô anh ta có đôi mắt phượng đôi mắt hơi sách lên anh ta đỡ cô xong thì quay người đi rót cho cô ly nước lưu tử đồng nhận lấy trần châu một lần nữa quay về ghế ngồi trầm mặc không lên tiếng nhìn cô mới vừa tỉnh lưu tử đồng tự nhiên khát nước hai ba hấp cô mới uống xong tinh thần cô tốt hơn nhiều lúc này trần châu lấy điện thoại ra nhấn mở cái gì đó đưa đến trước mặt cô lưu tử đồng híp mắt nhìn ngây ngần cả người giọng nói trần châu rất thấp anh ta hỏi Lúc trước khi anh đi lữ họa bên ngoài, em đã vẽ bức tranh này Lưu Tử Đồng, đúng, sao anh lại có bức tranh này Bức tranh này cô vẫn cất trong góc phòng vẽ tranh, chưa từng lấy ra Không đúng, chu mễ nhã hẳn là đã có xem qua, nhưng cô ta chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi Ở chỗ chu mễ nhã, có rất nhiều tranh vẽ Trần Châu Trần Châu bỏ điện thoại xuống, anh ta đứng dậy, đi đến mép giường của Lưu Tử Đồng Nửa ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cô Giọng anh ta truyền ra từ kẽ răng, đồng đồng em nói cho anh biết có phải em đã từng thích anh. lưu tử đồng thấy anh ta ngồi sổm xuống, thân mình cô hơi nhích về phía sau, hai người đối diện nhau. Cô vẫn luôn đều biết trần châu lớn lên rất đẹp trai, lúc này anh ta như thế, đôi mắt sâu như biển càng hiện lên vẻ đẹp đó. Quan hệ giữa cô và anh ta quả thật rất ít khi nói đến chuyện tình cảm quan hệ mấy năm nay của hai người vẫn luôn nghiêng về anh em nhiều hơn. lúc trước khi yêu thầm tim đập nhanh cùng với hai ôm tay làm nũng nhìn đến biểu tình bất đắc dĩ của anh ta cũng đều là ngọt ngào hôm nay anh ta ngồi xổm xuống như vậy biểu tình dò hỏi tâm tình lưu tử đồng lại rất bình tĩnh cô đáp sư huynh em rất yêu lâm đế tay đặt trên đầu gối trần châu bỗng nhiên siết chặt anh ta nói chúng ta có phải đã bỏ lỡ đúng không sư huynh lưu tử đồng kêu một tiếng trần châu lấy tay che miệng cô anh ta nhìn cô thật lâu nói em không biết vì sao anh đi lữ họa sao Lưu Tử Đồng không nhúc nhích cô nhìn anh ta Trần Châu nói anh chính là vì né tránh em cho nên mới lựa chọn đi lữ hỏa Quan hệ của chúng ta anh vẫn luôn cho rằng không có khả năng Lỏng bàn tay anh ta có mùi thuốc chính là thuốc cô uống trước khi ngủ Lưu Tử Đồng ngây ngần cả người Trần Châu thả tay ra Đứng lên nói việc khám bệnh thư thiện này anh vẫn cảm thấy em không cần thiết qua đây Mới nãy giáo sư tề bên kia gọi điện báo dịch cảm bên đó rất nghiêm trọng Thân thể em quá yếu trở về đi Liêu Từ Đồng há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, Trần Châu nói, bức tranh hoa lạc trong mộng lần trước có phải là vẽ cho anh không? Quan hệ của chúng ta, không ai lên tiếng em từng thích anh, em không nói, anh thích em, anh cũng không nói. Tự anh cho rằng chuyện đó là một việc tốt với em, cuối cùng lại phát hiện tất cả đều là sai lầm. Những năm đó bệnh tình của mẹ anh luôn không tốt, anh cũng có hoàn cảnh riêng, phồn hoa phú quý tới tay tùy thời đều có khả năng biến mất. Lúc đó không dám nói với em cũng không dám cùng em nói chuyện tương lai Anh chính là sợ anh không thể mang lại cho em cuộc sống tốt Nói đến cùng trong sâu thảm anh vẫn tự ti Đến tình yêu cũng không dám theo đuổi Anh vốn tưởng rằng đi lữ hỏa trở về anh có thể Anh với sư tỷ ở bên nhau có phải là liên quan đến việc ở Brazil không? lưu tử đồng đánh gãy lời nói của anh ta hỏi Trần Châu ngồi xuống ghế dựa thần sắc ảm đạm anh ta khẽ gật đầu lưu tử đồng sư huynh rất xin lỗi Nói xin lỗi phải là anh mới đúng. Trần Châu nhìn cô anh ta nói anh thiếu em một câu anh yêu em. Lưu tử đồng chố mắt hốc mắt không tự chủ được mà đỏ. Trần Châu thấp giọng nói em đừng khóc. Anh ta xoay người cầm khăn giấy đưa cho cô. Lâm Đế là một người đàn ông tốt anh nghĩ anh và anh ta không giống nhau chính là cho dù anh ta không có thân phận gì đi chăng nữa anh ta cũng dám theo đuổi em. Từ nhỏ, anh ta đã thấy chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của Lưu Tử Đồng là tốt nhất, mẹ của cô cũng hay nói một hai câu, những câu đó làm Trần Châu có hơi lùi bước. Lúc ba người bắt đầu học vẽ tranh, ba mẹ anh ta còn ở lại trong ngoại thành, nhưng Lưu Tử Đồng ra cửa đã là siêu xe đưa đón, khi đó bởi vì cô còn nhỏ, người trong nhà cũng không yên tâm, còn chuẩn bị cho cô tài xế và bảo mẫu cả ngày đi theo phía sau, sau này khi Lưu Tử Đồng lớn lên, bảo mẫu không đi theo nữa nhưng tài xế vẫn luôn còn đó. Năm 18-19 tuổi, trong khi bọn họ đều phấn đấu, nỗ lực 10 phần để thành họa sĩ có tiếng thì Lưu Tử Đồng đã có xe riêng. Cả đời của một người đàn ông đều vì danh lợi, vì tiền tài, vì phụ nữ nên anh ta vẫn luôn nỗ lực nếu không có sự việc ngoài ý muốn ở Brazil lần đó ra. Năm trước khi anh ta trở về, chuyện đầu tiên anh ta muốn làm đó là vì Lưu Tử Đồng tranh thủ một lần. 3 năm đi lữ họa một mình cũng làm nhân sinh trong lòng anh ta bắt đầu ổn định tư tưởng càng thêm thành thục càng hiểu được nhân sinh đời mình. Cố tình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế. Lưu Tử Đồng cầm khăn giấy, hốc mắt vẫn hồng. Trần Châu tiến lên một bước thấp giọng nói, anh có thể ôm em một lát không? Lưu Tử Đồng trần chờ, sau đó gật đầu Trần Châu giơ tay ôm cô. Cô ở trong lòng anh ta khóc, anh ta cắn răng, nén đi tất cả thống khổ. Trong lòng ngực anh ta, Lưu Tử Đồng nói, xin lỗi anh. Cô yêu thầm anh ta rất nhiều năm, nhưng cũng chính ba năm trước đây mới nghĩ có nên bày tỏ hay không? Lúc đó anh ta bắt đầu cuộc sống lữ hành, lưu thử đồng lại nghĩ, chờ anh ta trở về rồi nói sau, anh ta có hoàn cảnh gì đó cô cũng biết cho nên cô vẫn luôn đợi, không ngờ chờ đợi lại bỏ lỡ. Lúc trước cô và lâm đế quả thật vẫn có một chút là muốn kích thích chính mình, kích thích anh ta. Nhưng lâm đế rất tốt, anh rất rất tốt, càng ở chung cô càng thích người đàn ông này. Hơn nữa Trần Châu đã có chu mễ nhã, cô cảm thấy đây là lúc cần thiết để từ bỏ Trần Châu, đồng thời thời gian 3 năm anh ta đi lữ họa cũng làm tình cảm trong cô phai nhạt đi rất nhiều, cảm giác ỉ lại giảm đi từ bỏ cũng dễ dàng hơn. Nhưng cô chưa bao giờ biết anh ta thích cô, Trần Châu không ôm lâu, rất nhanh anh ta đã buông cô ra, nói em xem điện thoại đi, có một số chuyện đã xảy ra. lưu tử đồng lau nước mắt, gật đầu Trần Châu lại nói trong thôn yêu cầu anh phải nhanh chóng tới đó, em không cần qua đó, được không? Anh ta nhẹ giọng dò hỏi, Lưu Tử Đồng nhìn anh ta đáp được em về thành phố S kéo tài trợ cho anh. Cảm ơn em, Trần Châu xoa nhẹ tóc cô cười với cô, Lưu Tử Đồng cũng nhấp môi cười, Trần Châu nhìn cô một lúc, sau đó quay người đi ra ngoài. Lưu Tử Đồng dựa vào đầu giường, cầm lấy điện thoại không có tín hiệu, bật mở. Có tin nhắn WeChat, Đồng Kỳ gửi, Đồng Kỳ, người đâu rồi, mau xem Weibo nhanh lên, chuyện cậu thích Trần Châu bị lộ rồi kìa. Ba tin nhắn WeChat đều là hơn 2 giờ trước, Lưu Tử Đồng nhấn vào xem thì phát hiện đều bị xóa hết, sau đó cô nhìn thấy hai thông báo trên Weibo. Một cái là từ phòng làm việc của Đường Ý, một cái là từ Lâm Đế. Phòng làm việc của đường ý đăng bài thanh minh, nói chu mễ nhã là đồ đệ của đường ý tôi, nhưng bất đắc dĩ do phẩm hạnh không tốt, không tuân theo quy củ của đường phái, hơn nữa bị nghi ngờ có liên quan đến việc sao chép tranh và buôn bán tranh bất hợp pháp, do đó người này mới bị đuổi ra khỏi sư môn, chưa kịp thời thông báo cho mọi người, nguyên nhân chủ yếu là vì sắp đến ngày hội tân xuân, không nghĩ khiến mình ngột ngạt. Thứ hai, niệm tình nhiều năm người này làm đệ tử của tôi nên tôi cũng tự thấy mất mặt việc này cùng đồ đệ thiền nguyệt không có nửa điểm quan hệ. Nếu vẫn có người muốn bôi đen thiền nguyệt chúng tôi sẽ đưa tất cả chứng cứ đến luật sư, hẹn gặp lại trên tòa. Phía dưới là dấu mộc của phòng làm việc đường phái. Phòng làm việc đường phái đã kinh doanh nhiều năm, mối quan hệ cùng độ nổi tiếng căn bản không cần phải nói. Lần này ra mặt đã khiến không ít người chú ý đến việc chu mễ nhã sao chép cùng với buôn bán tranh bất hợp pháp tiêu điểm liền xoay chuyển Cái còn lại là lâm đế, anh mới là người phát ra tin làm cho sóng to gió lớn nổi lên. Lâm Đế V, người con gái tốt đẹp như thiền nguyệt nên làm bạn gái tôi mới đúng. Hình ảnh, hình ảnh. Hai tấm hình, một tấm là hợp đồng anh quyên góp cho đoàn đội khám bệnh thư thiện lần này, trên đó có ký tên của anh và Lưu Tử Đồng. Một tấm khác chính là những bức tranh của Lưu Tử Đồng mà Lâm Đế cất giữ trong nhà, ngay cả những bức tranh rất lâu trước kia cũng có tràn đầy một phòng. Anh ngồi bên cạnh một bức tranh, khẽ nâng cầm, lười biếng nhìn màn hình. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra anh rất thích tranh của thiền nguyệt hơn một nửa bức tranh trong phòng không hề rẻ ít nhất có thể mua thêm hai căn hộ nữa. Fan của anh điên rồi. Đương nhiên không phải là loại điên kia mà là xôn xao đi theo dõi tài khoản thiền nguyệt của Lưu Tử Đồng. Sau đó còn có người thích luôn Lưu Tử Đồng. Người ta phát hiện ra cô làm rất nhiều việc từ thiện, quyên góp rất nhiều tiền, giúp đỡ rất nhiều trường tiểu học. Mấy năm nay tiền cô kiếm được đều đi làm từ thiện hơn nữa cô cũng không khoa trương, không thể từ trên mạng tìm kiếm được việc mình đã từng làm cho nên mọi người ngày càng cảm thấy Lưu Tử Đồng thật sự rất hào phóng, người con gái tốt đẹp như cô sao lại có thể bị người ta chửi bới chứ. Lúc nãy Lâm Đế không trực tiếp dùng đại danh của Lưu Tử Đồng để nói cô là bạn gái của anh quả thật đó là điều không thích hợp ở thời điểm này. Hiện tại Lưu Tử Đồng không có ở thành phố S, lúc trước có nhiều người chửi cô muốn đi làm tiểu tam, nếu Lâm Đế đứng ra công khai thân phận của hai người, không chừng fan của Lâm Đế lại điên cuồng cắn ngược lại Lưu Tử Đồng. Lúc đó người ta sẽ nói cô đã có Lâm Đế là bạn trai mà còn chạy đi làm tiểu tam theo đuổi sư huynh của cô. Cho nên Lâm Đế mới dùng bút xanh Thiền Nguyệt hơn nữa cộng thêm việc nói lời vui đùa Tỏ vẻ anh đối với Thiền Nguyệt là thích lúc đó sẽ làm fan của anh chú ý đến cô là người con gái như thế nào mà có thể để Lâm Lâm của họ thích như vậy Lâm Chứ và Hà Hoài cũng đăng một bài trên bua Lâm Chứ V Thiền Nguyệt mới nhờ tôi tài trợ 300 vạn cho ngân sách khám bệnh thư thiện Hình ảnh, trên ảnh chụp là chữ ký của Lưu Tử Đồng và ghi chú ký tên của Lâm Chứ Hà Hoài về triệu lão sư của các bạn cũng vì lời mời tài trợ của thiền nguyện nên cũng góp sức một chút tuy rằng không nhiều bằng chữ ca của các bạn nhưng vẫn được chúng tôi nghèo sao. Triệu lão sư ở đây là triệu tiểu ai, lúc này đã là người yêu của Hà Hoài. Hình ảnh, cũng là văn bản lúc trước Lưu Tử Đồng tìm hai người muốn nhờ họ quyên góp tài trợ. Cái tên thiền Nguyệt ngay tại lúc này, đang dần nổi lên. Chuyện tốt cô làm nhiều năm nay rốt cuộc cũng được đưa ra ngoài ánh sáng để mọi người thấy. sáu 60 tính sổ, nguyên bùa nổi lên bài đăng của đại lão đã nháo lên không ít, vẫn có một vài bình luận không tốt hay vẫn có người muốn hát nước bẩn vào, nhưng như thế cũng không gợi dậy nổi ngọn sóng, lưu tử đồng cũng nhìn thấy những điều đó, nhưng điều làm cô phẫn nộ chỉ có một mình bức tranh kia tình cảm chân quý rành rành như thế nhưng lại bị người khác dẫm đạp đưa lên mạng tùy người soi mói. Những người khác căn bản không phải là người quen biết trên mạng của cô nhưng mỗi người đều nói rất đúng, rất giống ý cô, mặc kệ quan hệ của cô và Trần Châu bây giờ như thế nào nhưng phần tình cảm lúc trước đều nên được trân trọng. Mà người đem bức tranh tung lên mạng mới thật sự là người quá phận nhất. Trên người lưu tự đồng vẫn còn mặc đồ ngủ, cô bỏ điện thoại xuống, đứng dậy đi tắm thay một bộ quần áo sạch sẽ đi ra. Trần Châu đem cháo vào, hai người bốn nhìn nhau đều rất bình tĩnh, Trần Châu đẩy đồ ăn về phía cô, nói ăn một chút vé về nhà anh đã nhờ người đặt giúp em rồi. Được ạ. Lưu Tử Đồng ngồi xuống, cầm chén cháo lên ăn, còn có một cái bánh. Cô hỏi Trần Châu, sư huynh, anh biết ai tiết lộ bức tranh này ra không? Trần Châu ngồi ở phía đối diện cô tay đặt lên tay vị anh ta không lên tiếng, Lưu Tử Đồng nhìn anh ta em nghi ngờ là sư tỷ. Trần Châu nói, nếu bức tranh ấy em chỉ cho một mình cô ấy xem, vậy thì chính là người đó Chu mễ nhã quả thật quá phận, Lưu Tử Đồng không hề gọi cô ta là sư tỷ nữa Trần Châu không đáp lời, anh ta giúp Lưu Tử Đồng bẻ cái bánh thành nhiều miếng nhỏ để cô dễ ăn Đến khi Lưu Tử Đồng ăn xong Trần Châu nói, em dọn đồ một lát đi, anh sẽ đưa em ra nhà ga, sau đó anh sẽ trực tiếp vào núi Dạ Đồ vật của cô cũng không nhiều lắm Dọn dẹp lại rất đơn giản Phòng này bởi vì đã có người ở hai ngày Nên mùi ẩm mốc giảm đi rất nhiều Cũng có chút hơi người Trần Châu nhận lấy hành lý của cô Nói lên xe lửa nhớ chú ý an toàn Điện thoại phải mở để duy trì liên lạc Được ạ Nhà khách cách sân ga cũng không xa, Lưu Tử Đồng vào cổng soát vé, Trần Châu đứng ở ngoài nhìn theo, sân ga cũng nhỏ nên không nhiều người lắm, lúc này trông thật vắng vẻ, Lưu Tử Đồng phất tay với anh ta, Trần Châu cũng cười với cô một cái, hôm nay anh ta mặc một áo khoác màu xám quần jean, trông rất trẻ. Loại cảm giác chia tay này đúng là làm người ta hít thở không thông, đặc biệt sau những chuyện đã xảy ra hôm nay, không biết vì sao, Lưu Tử Đồng lại có cảm giác về sau sẽ không còn gặp lại nhau nữa Cô nắm tay hành lý, ghét bỏ bản thân nghĩ nhiều, cố gắng cười lại với anh ta, phất tay thêm lần nữa, anh ta cũng đứng yên ở đó cười với cô Sau đó Lưu Tử Đồng quay người, đi vào sân ga Trần Châu vẫn đứng tại chỗ đó cho đến khi xe lửa lăn bánh, anh ta mới quay người đi, thân hình cao lớn có chút tiêu điều lúc tới thì nhiều người như vậy nhưng khi trở về lại chỉ có một mình lần này trần châu mua cho cô vé giường nằm không cần chen lấn cô nằm xuống giường xoa mũi có chút ngứa bệnh cảm vẫn chưa khỏi hẳn tới thành phố s đã là dạng sáng sắc trời lạnh lẽo lưu tử đồng bắt xe về tới nhà cũng khiến mọi người thức giấc cô vừa vào cửa đã ho khan chua tố mẫn vội vàng rót nước cho cô đã nói con không cần đi con lại không nghe con nhìn xem con nhìn xem lưu kiến bang đưa tay sờ chán cô thế nào còn nóng hay không Đi bệnh viện khám xem, Lưu Tử Đồng tránh khỏi tay bọn họ, ngồi xuống ghế sofa, buồn ngủ ngáp một cái, nói con uống thuốc xong rồi ngủ sẽ khỏe lên thôi ạ Không thể tự uống thuốc bậy bạ được để mẹ gọi bác sĩ lại đây Chu Tố vẫn đặt ly xuống đi gọi điện thoại cho bác sĩ, Lưu Tử Đồng tựa lưng vào ghế ngồi, đưa mắt nhìn điện thoại Biết Trần Châu đã trên đường vào núi nhưng cô vẫn nhắn một tin cho anh ta báo mình đã tới nơi Còn về phần lâm đế, cô dự định ngày mai sẽ gọi cho anh, đã quay phim một ngày chắc chắn anh đã mệt mỏi, hơn nữa hiện tại cô cũng đang bệnh tinh thần không được tốt, không nghĩ làm phiền anh. chu Tố mẫn gọi điện thoại, bác sĩ gia đình rất nhanh đã có mặt lưu tử đồng quay về phòng, ngoan ngoãn để bác sĩ truyền nước. chu tố mẫn đi nấu một bình nước đường đỏ cho lưu tử đồng lưu tử đồng nhìn chu tố mẫn bận rộn cầm ly nước đường đỏ và còn giúp cô thổi nguội cô đột nhiên rỗi tay cầm lấy tay của bà chu tố mẫn thấy vậy thì vội vàng nói đừng lộn xộn cẩn thận kim tiêm con nhìn con xem mẹ đã nói con đừng đi nhưng con cứ đi bên kia dịch cảm nghiêm trọng như vậy lưu kiến bang cũng nói thêm vào còn những tin tức trên mạng đó ba đều đã cho người triệt đi, cũng không biết ai lại làm như vậy nhắc tới người khơi nguồn chuyện này sắc mặt chu tố mẫn trầm xuống bà nhìn lưu tử đồng nói có phải con đi hồ nháo ở đâu không lưu tử đồng nằm xuống nói con mệt rồi chu tố mẫn uống hết ly này rồi ngủ tiếp dạ lưu tử đồng ngoan ngoãn nhận ly nước uống xong lưu tử đồng nói mẹ lúc trước tiền của chu mỹ nhã mượn chúng ta bây giờ đi đòi lại đi cái gì chu tố mẫn sừng sốt lưu tử đồng ngáp nói lúc trước khi cô ta mua phòng hình như không đủ tiền mà phải không Lúc đó mẹ còn đưa một chút tiền cho cô ta, còn có mấy năm triển lãm tranh của cô ta nhà chúng ta cũng hỗ trợ không ít mẹ lật lại sổ sách đi, con muốn cô ta đem toàn bộ tiền trả lại cho chúng ta. Chu tố mẫn, hiện nay tiền lãi cô ta vẫn còn, nếu bây giờ trực tiếp đòi về có phải không tốt lắm hay không. Cô ta sẽ bị áp lực rất lớn, lưu tử đồng con quản được nếu cô ta không đưa tiền ra, vậy thì đưa phòng ở của cô ta ra đây con bán. Cái này, Chu tố mẫn chần chờ, hai đứa có xích mích sao. Lưu tử đồng nói, vốn dĩ con không nghĩ sẽ làm lớn chuyện Lưu lại cho cô ta tình cảm nhưng cô ta lại không biết quý trọng Lưu kiến Bang đứng ở phía sau nói, lần này đừng ý muốn làm rõ chuyện đuổi Chu mễ nhã ra khỏi đường phái Chắc chắn ngày tháng sau này Chu mễ nhã cũng không tốt đẹp gì Đồng đồng chặt đứt quan hệ cùng với cô ta cũng đúng đắn Rốt cuộc cô ta cũng là người sao chép vào buôn bán tranh của người khác Em mau đi lập lại sổ sách đi Được hai người nhắc nhở chu Tố Mẫn mới phản ứng lại, bà nhìn Lưu Tử Đồng, nói, lần đầu tiên mẹ thấy con quả quyết như vậy. Từ trước đến nay làm loại chuyện này đều là bà, Lưu Tử Đồng thật sự rất ít khi làm vậy, vốn dĩ bà còn đang muốn nói chuyện với con gái về sự việc của chu Mễ Nhã. Bà đang định khuyên Lưu Tử Đồng cách xa chu Mễ Nhã một chút. Hiện tại Lưu Tử Đồng chủ động đề ra, đảo ngược tình thế, bà cười xoa đầu Lưu Tử Đồng, quay người đi ra ngoài. Lưu Tử Đồng cũng không giấu giếm cô nói với Lưu Kiến Bang, ba, ba giúp con điều tra sự việc lần này là do ai giờ trò quỷ. Lưu Kiến Bang nói, được, ông đứng dậy đi gọi điện thoại. Chờ đến khi vợ chồng Chu tố mẫn quay lại phòng thì Lưu Tử Đồng đã ngủ rồi, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó cẩn thận ra khỏi phòng. Chu tố mẫn nhìn sổ sách nói, "Chu mễ nhã thiếu nhà chúng ta không ít tiền. Lưu Kiến Bang, sự việc lần này là do Chu mễ nhã làm. chu tố mẫn đang lướt sổ sách nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu anh nói cái gì lưu kiến bang thật đúng là nuôi một con sói mắt trắng năm kia mẹ cô ta sinh bệnh đồng đồng có giúp đỡ cho cô ta một ít tiền em tính luôn số này vào đi sói mắt trắng bạch nhãn lang chỉ người vong ân bội nghĩa tâm địa hung tàn chu tố mẫn anh nói người tung tin lên mạng để người ta bôi đen đồng đồng là do chu mễ nhã làm đúng vậy không phải anh đã nói với em rồi sao lúc trước em còn nhiệt tình như thế làm gì Còn giới thiệu cô ta người mua, để cô ta kiếm nhiều tiền như vậy, nếu không có em nâng đỡ thì mỗi lần triển lãm tranh chu mễ nhã có thể bán hết được sao? Chu tố mẫn tức giận thẳng tay ném sổ sách lên sofa, nghiến răng nghiến lợi, làm sao em biết được chứ, bây giờ anh trách em ư? Lúc trước em chỉ nghĩ đồng đồng rất cô đơn, có một người chị, người anh như nó. Lúc đó Trần Châu không muốn nhận sự giúp đỡ của chúng ta nhưng hoàn cảnh của chu Mỹ nhã quả thật rất đáng thương Một thân con gái nỗ lực cũng không dễ dàng gì quan hệ của đồng đồng với cô ta lại tốt sao mà em biết được chứ Liêu kiến bang em đúng là lòng dạ đàn bà giúp cũng vừa phải thôi chứ chu Tố Mẫn hai đứa nó vì sao lại nháo nhào với nhau Không phải là vì Trần Châu chứ Chuyện này không có khả năng đồng đồng không phải đang yêu đương sao chẳng lẽ đồng đồng và Trần Châu Em im miệng đi, em suy nghĩ đi đâu vậy? Liêu kiến bang phất tay, nói ngủ ngủ, em nhớ đem sổ sách ghi lại cho kỹ, ngày mai đưa cho đồng đồng. Đã biết, nửa đêm dạng sáng 3 giờ, Liêu tử đồng đổ mồ hôi, sáng hôm sau bác sĩ kiểm tra cho cô, sốt đã hoàn toàn lui đi, lúc trước còn ho khan thì đến giờ mồ hôi cũng không thấy. Tinh thần Liêu tử đồng tốt hơn rất nhiều, chu tố mẫn muốn gọi bác sĩ đến nhìn lại lần nữa, lưu tử đồng nói không cần. Ăn xong bữa sáng, cô mang theo sổ sách đi ra ngoài. Chiếc Tensa màu đỏ trực tiếp lái lên đường cao tốc đi đến thành phố B, quê quán của Chu Mỹ Nhã ở thành phố B, công ty cô ta mở cũng ở đây, lúc trước không có liên lạc nên Lưu Tử Đồng cũng không đi tìm hiểu, trên thực tế công ty của Chu Mỹ Nhã cũng rất dễ tìm, xuống cao tốc không bao lâu đã đến công ty Nhã dạng làm đồ trang điểm. Bởi vì công ty ở ngoài đường lớn nên hai bên cánh cửa đang mở rộng. tên xa của lưu Tử đồng trực tiếp lái qua dầm một tiếng đụng phải cửa kính tiếng loảng xoảng vang lên làm người bên trong hoảng sợ cho rằng có chuyện xảy ra chu mễ nhã mặc áo khoác vội vàng đi ra lưu từ đồng xuống xe lạnh lùng đứng trước cửa xe cô cười lạnh chu mễ nhã đã lâu không gặp chu mễ nhã sừng sốt cô ta nhìn cửa kính lại đưa mắt nhìn đầu xe lưu từ đồng một chiếc xe xinh đẹp như thế lại bị cô phá hỏng lưu từ đồng nương theo ánh mắt của cô ta cô cười khẽ tay vỗ lên đầu xe nói cảm thấy đau lòng sao Chiếc Tesla này cô phải tích góp rất lâu mới mua được, còn tôi thì dễ dàng sở hữu, cô đặc biệt có lòng bảo dưỡng xe mình, tiếc rẻ khi nó chạy ra ngoài nhưng tôi có thể dễ dàng phá hoại bởi vì nhà tôi có tiền. Sắc mặt chu mỹ nhã biến sắc, mỗi một câu của Lưu Tử Đồng đều chọc phải chỗ đau của cô. Lưu tử đồng khom lưng, lấy sổ sách từ trong xe ra thong thả ung dung lật ra, nói thật khéo, hôm nay tôi muốn đến đòi nợ tôi cũng rất tò mò nha, vì sao tôi có thể nhẹ nhàng trở thành chủ nợ của cô, mà còn cô, nỗ lực lâu như vậy nhưng cũng chỉ có thể vay tiền của tôi Quả thật cô chọn chính nỗi đau của chu mễ nhã mà nói, rất lạnh lùng Sắc mặt chu mễ nhã trắng bệch như thờ giấy, cô ta chỉ tay vào lưu tử đồng, cô tới đây để khoe khoang đúng không?